Sương mù tràn ngập tinh không Sáu luồn vào vòng gào thét phóng xuyên qua Thương Tùng tử hình như rất quen đường Căn bản không cần phải lấy ngọc sản ra để phân biệt phương hướng Tốc độ càng lúc càng nhanh Thương Tùng tử dùng tu vi toái liếc trung kỳ phóng đi như tên bắn Tốc độ nhanh như trước sật Đám người phía sau lưng lão lúc này cũng đang vận chuyển tu vi mức độ cao hơn như vậy vương lâm lại trở nên thông thả tu vi của hắn cũng không thật sự là toái biết nhưng hắn ung dung lấy ra tán thủ xuất phù bên ngoài cơ thể lập tức có những luồng gió lúc bao phủ hắn sông thẳng lên trên đoạn đường ai cũng phóng đi như trước mấy ngày sau sương mù bốn phía ngày càng đậm Lúc này tất cả đã tiến vào chỗ sâu nhất trong tinh vực cấp 5 Mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước có một bóng đen Rõ ràng là một man hoang đại lục Chính là chỗ này Thân thể thương tùng tử phóng thẳng tới gần man hoang đại lục Vùng đất này cũng không quá lớn nhưng bên trên lại có rất nhiều mánh thú Đứng trên đại lục có thể thấy phương xa liên tục truyền đến tiếng mánh thú gầm thét Rất ít người biết được man hoang đại lục này, dù biết cũng sẽ không tìm ra bí mật của lão phu ẩn giấu bên trong. Trên mặt thương tùng tử lộ ra nụ cười, lão nhìn đại lục trước mắt, vẻ mặt bùng lên những hồi ức. Bàng đảo hữu, làm phiền đem những tu sĩ đang tồn tại trên đại lục này giết sạch đi. Thương tùng tử nhìn về phía lão già mặt đầy lộ nói. Bàng lão xả khẽ gật đầu, lão tản thần thức xa rồi thân thể ló lên biến mất ngay tại chỗ Cứ tùy theo những hình bóng di động trên man hoang đại lục này mà tìm kiếm Nhưng hễ là tu sĩ tiến đến săn thú, dù là tông phái hay tu vi gì cũng chém giết từng tên một Vương Lâm nhìn thoáng qua man hoang đại lục dưới chân cuối cùng cảm thấy nơi đây có chút vượt dị Nhưng hắn cũng không thể nói rõ suốt cuộc địa phương này có vấn đề gì. Lúc này hắn ngồi sồn xuống nắm lên một vốc đất cẩn thận xem xét vài lần. Ánh mắt lão bà áo xanh cũng lói lên xem bốn phía vẻ mặt nghiêm trọng. Vân hồn tử nhìn thoáng qua vương lâm trong lòng thầm cười lạnh. Những bí ẩm trên man hoang đại lục này tuyệt đối không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể phát hiện được trừ khi phải sống ở đây mấy năm Đoan một đồng tử cũng nhíu mày rồi đảo mắt nhìn qua bốn phía, không biết đang suy nghĩ điều gì Chỉ có Trần Thiên Quân là vẻ mặt không chút biến đổi đang khoanh chân ngồi thổ nạp Không lâu sau lão già họ bàng đã quay về, lão hướng về phía thương tùng tử gật đầu cũng không nói câu nào. Tâm thần thương tùng tử bùng lên những cơn sóng chấn động. Lão hít vào một hơi thật sâu, hai tay bấm phát quyết vung lên đột nhiên có một luồng nguyên lực thiên địa gào thét phóng đến. Nguyên lực thiên địa xoay quanh thân thể thương tùng tử, lại quấy động xương mù hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Mái tóc trắng của thương tùng tử không gió mà bay, lão khẽ quát một tiếng hai tay nhấn mạnh xuống đất. Một tiếng ấm vang lên, mặt đất lập tức chấn động, mơ hồ nghe thấy rất nhiều tiếng nổ sần trở nên vang vọng. Mặt đất xung chuyển phát ra những âm thanh két két nhưng sau đó lại vỡ vụn từng đoạn, hai vết nước khổng lồ chạy trên mặt đất giống như du long, vết nước kéo thẳng về phương xa. Mặt đất chấn động ngày càng dữ dội, địa phương này nằm ở phía Đông Man Hoang Đại Bục Lúc này đột nhiên có một ngọn núi cao vạn trượng bùng lên những vầng hào quang chói mắt Đúng lúc này ở phía Bắc, phía Nam, phía Tây bốn phương tám hướng cũng có những ngọn núi bùng ra hào quang giống như vậy Hào quang bùng ra trên bốn ngọn núi ngày càng đậm rồi đột nhiên tiêu tán về khắp bốn phía Lúc này nếu từ trên tinh không nhìn xuống thì có thể rõ ràng nhìn thấy những luồng hào quang bùng ra trên bốn ngọn núi đang khuyết tán và nổi lên với nhau tạo thành tứ sơn đẩn. Mặt đất liên tục xung chuyển rồi vỡ vụn từng khối đá bắt đầu bay bổng trên không trung Trong nháy mắt tất cả đất đá nằm bên trong tứ sơn trận giống như đang bị móc lên từng tầng, liên tục tan vỡ, đất đá bay trên không trung lại càng nhiều. Hai mắt Vương Lâm trở nên mưng trọng, hắn nhìn thoáng qua những khối đá vụn đang bay bổng trước mặt. Lúc này mặt đất đã sống như mặt kính, không còn bất kỳ chỗ nào lồi lõm. Trên mặt đất lại ẩn dấu một ký hiệu khổng lồ. Ký hiệu này giống như thuật thần thông khắc trên mặt đất, nó chiếm giữ tuyệt đại bộ phận man hoang đại lục này. Tất cả những khối đá đang bay bổng chẳng qua chỉ có tác dụng phủ lên bề mặt để che giấu ký hiệu này mà thôi. Nhìn những khối đá vụn sần bay lên rồi tiên tán trong kinh không trong đầu vương lâm đột nhiên ló lên tia chớp. Hắn nhìn chầm chầm vào những khối đá đang tiêu tán, nhìn quý đạo nó bay lên không rồi tiêu tán, tâm thần hắn chấn động. Lúc này hắn đã nghĩ ra nguyên nhân vì sao chính mình sinh ra cảm giác nơi đây ẩn bí Man hoang đại lục này hoàn toàn lấy tính chế động Những đại lục trên vân hải tinh vực thực sự không phải bất động mà đang chậm rãi trôi đi trong tinh không Chẳng qua nó trôi đặc biệt chậm, rất khó bị cảm giác nhưng quả thật điều này có tồn tại Đối với phàm nhân thì không thể cảm nhận được sự chuyển động của đại lục Nhưng tu sĩ đạt đến mức độ tu vi nhất định thì chỉ cần tĩnh tâm là có thể mơ hồ phát hiện ra một số ý đạo Vương Lâm không phải tu sĩ bản địa trên vân hải tinh vực Tinh vực trước đây của hắn đều là tinh cầu mà không phải những đại lục trôi nổi thế này Cho nên hắn rõ ràng phát hiện được điều này Nếu là tu sĩ bản địa thì với tư duy theo quán tính sẽ dễ dàng xem nhẹ vấn đề này Mang hoang đại lục bất động Ánh mắt vương lâm chợt lói lên Mặt đất ở giữa tứ sơn đại trận đá không còn bất cứ khối đá vụn nào Thương tùng tử khoanh chân ngồi xuống Tay phải vung một trảo lên tư không viết nước chứ vật lập tức xuất hiện trước mặt Từng luồng tinh quang lói lên từng khối tiên ngọc từ trong bay ra Khi tiên ngọc rơi trên mặt đất thì tiêu tán liên lực rồi hóa thành cho bụi Khi tiên lực dần tiêu tán, mặt đất đã bắt đầu hấp thu những luồng tiên lực nồng đậm. Ký hiệu là sần trở nên rõ ràng, lại tràn đầy những luồng sáng êm dịu. Sau khoảng thời gian một nén nhăn ngắn ngủi, số lượng tiên ngọc bị thế đã lên đến số lượng vài chục vạn. Ký hiệu trên mặt đất ngày càng sáng, cuối cùng hầu như đã chiếu sáng toàn bộ ma hoang đại lục này. Tiên trần mở thương tùng tử giống lên một tiếng, âm thanh giống như sấm sét vang rồi khắp thiên địa. trong khoảnh khắc ký hiệu trên mặt đất lại lói lên dữ dội, hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. vương lâm rõ ràng cảm nhận được sau khi ký hiệu hấp thu đủ tiên lực và chiếu sáng khắp đại lục. ngay sau đó man hoang đại lục đột nhiên chuyển động, hoàn toàn không phải rung động mà là chuyển động. Lúc này những chuyển động ở phía bắc đại lục này có thể cảm nhận được rõ ràng nhất Có thể thấy đại lục đang chuyển động với tốc độ cực nhanh Không phải chỉ có vương lâm mà ba người đoan một Trần Thiên Quân và lão bà Áo Xanh cũng cảm thấy chấn động Tất cả đều tản thần thức xa cẩn thận quan sát mọi thứ Khi ví hiệu trên đại lục này lấp lánh càng nhanh thì quá trình chuyển động cũng càng mạnh Cũng không lâu lắm Dưới những tiếng nổ ầm ầm vang lên, Man Hoang Đại Lục này hoàn toàn rời khỏi vị trí rời khỏi địa phương nó vừa che đậy. Đúng lúc này ở trung tâm vị trí mà Man Hoang Đại Lục vừa rồi che đậy, lập tức xuất hiện một vết nứt bùng ra những luồng hào quang bảy màu. Vết nứt này không lớn, chỉ nhỏ khoảng nửa trượng nhưng những luồng sáng bảy màu vờ quanh làm nó cực kỳ chói sáng và có thể thấy được rõ ràng trong tinh không. Đây là, non một hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn chằm chằm vào vết nước mà vẻ mặt trở nên kích động. Ngũ quan trên gương mặt hắn vốn đã méo xịt, lúc này lại càng trở nên khó coi và đáng sợ. Một pho tàng người đàn ông Trần Thiên Quân người dịch thú tôm nhìn về phía thương tùng tử, sau đó ánh mắt lại chuyển lên vết nước đang bùng ra những luồng sáng bảy màu. Nơi đây vốn không có man hoang đại lục này Năm xưa Lão Phu vô tình đi ngang nơi đây đúng lúc vết đứt này mới xuất hiện Sau đó vì che dấu chỗ này mà mượn một đại lục từ nơi khác kéo đến đây che nó lại Người ngoài sẽ không thể phát hiện được Hiện Thương Tùng tử cười khá hả nói trong âm thanh lộ ra vẻ ngạo nghễ Vết đứt bảy màu này thông đến nơi nào Lão bà áo xanh nhìn về phía vết nứt rồi trầm giọng nói Đi sẽ biết Thương tùng tử ha hả cười Dưới sự điều khiển của lão Mọi người cảm thấy đại lục dưới chân chuyển động càng nhanh hơn Trong nháy mắt man hoang đại lục này đã phóng đi rất xa Cử ly đến vết nứt bảy màu cũng rất xa Vết nứt này không được ổn định và không thể tiến vào trực tiếp Nếu không chỉ cần hai người trong đám chúng ta tiến vào thì nó sẽ tan vỡ Tuy vết nước không tiêu tán nhưng sẽ thu nhỏ lại Như vậy chúng ta sẽ rất khó trở về Cho nên ta muốn dùng man hoang đại lục này đánh thẳng vào để vết nứt trở nên lớn hơn Trong nháy mắt khi chúng ta tiến vào bên trong thì ký hiệu trên đại lục này sẽ kiểm chế vết nứt để nó không bị tan vỡ Lúc chúng ta trở về cũng sẽ ít gặp ảnh hưởng Khi thương tùng tử giải thích, vết nước đang bùng ra những luồng sáng bảy màu này càng xa trong ánh mắt mọi người, đại lục dưới chân cũng liên tục chuyển động. Một lát sau, man hoang đại lục đột nhiên ngừng lại. Thương tùng tử hai tay bấm pháp quyết rồi đặt xuống mặt đất. Lúc này mặt đất lại chấn động, nhưng man hoang đại lục này lại dùng tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy rồi đánh thẳng về phía vết nước bảy màu. Đại lục phóng đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng đã đến mức cực hạn. Tốc độ quá nhanh làm đại lục này rung chuyển dữ dội, những vị trí ngoài rìa đã có những tảng đất đá văng ra. Nếu từ trên tinh không nhìn xuống sẽ thấy tốc độ tấn công của man hoang đại lục này cũng không kém, thậm chí còn nhanh hơn cả tu sĩ toái nit. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp tinh không đại lục phóng đi với tốc độ quá nhanh làm cho đám người đứng bên trên trở nên ngưng trọng Tất cả mọi người đều nhìn chầm chầm vào vết nước bảy màu trước mặt, tâm thần cũng được éo căng Nói thì chậm nhưng những gì đang xảy ra lại rất nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt đại lục này đã đánh ầm ầm tới Đại lục mang theo những tiếng thét gào kinh hoàng tinh không trực tiếp đánh lên vết nước bảy màu Khoảnh khắc này những luồng sáng bảy màu trong vết nước đột nhiên lói lên điên cuồng, mơ hồ còn chiếu sáng khắp tinh không bốn phía. Khi đại lục đập vào, vết nước này lập tức bị cơ U, V, Q, Q, O, N, G, F, há sổng miệng ra, đi. Giọng nói của thương tùng tử vang lên thân thể lão cũng trực tiếp phóng ra bay vào trong vết nước. Đám người còn lại cũng vội vàng bám theo sát phía sau thương Tùng Tử rồi tiến vào vết nứt. Lúc này bên ngoài cũng chỉ còn hai người Vân Hồn Tử và Vương Lâm. Vân Hồn Tử dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm. Lúc này lòng Vương Lâm cũng thầm hừ lanh nhưng tốc độ của hắn cũng không giảm mà phóng vào vết nứt. Khoảnh khắc khi Vương Lâm tiến vào vết nứt thì hai mắt hắn đột nhiên lói lên hàn quang. Hắn quay mạnh đầu lại Hai mắt vân hồn từ phía sau đang trở nên ngưng trọng khoảnh khắc khi vương lâm quay đầu lại Thì tay phải đã vung lên hư không rồi ló lên một thanh thiết kiếm trên thân chúng Loan lỗ những vết xỉ xếp nhưng lại có được lực lượng kinh thiên động địa, Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website U đi truyện.org quyền 8 liên minh bí ẩn chương 1181 vân hồn từ đâu rồi nguồn đả tự bắt buồm Ba tin chi genster t lần này đi vào trong vết nước bảy màu vương lâm cũng có mưu đồ, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện xung đột với thương tùng tử Một tu sĩ toái niết trung kỳ thì, thì vương lâm còn có thể chiến đấu được một trận cho dù là hai toái niết trung kỳ cũng không sao bởi vì đối phương và thương tùng tử cũng không phải có quan hệ rất mật thiết Trên đường đi vương lâm âm thầm quan sát người đàn ông đoan một có thân thể như một đứa trẻ Tên này là loại người có lòng dạ độc ác quan hệ giữa hắn và thương tùng tử cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi Còn về Trần Thiên Quân người dị Thú Tông thì cũng không có mối quan hệ quá thân thiết với thương Tùng Tử, chắc chắn kẻ đó cũng là loại người có mưu tính. Những lão già chính thức có quan hệ thân mật với thương Tùng Tử rõ ràng chỉ có hai người, đầu tiên là lão già họ bàng, người còn lại chính là Vân Hồn Tử. Dưới những phân tích của Vương Lâm, vì có sự tồn tại của Vân Hồn Tử mà Thượng Tùng Tử mới ung dung mời mọi người cùng đi. Dù sao chỉ cần thương tùng tử và vân hồn tử liên thủ lại, hơn nữa còn có lão giả họ bàng ở bên cạnh thì sẽ là vô địch trong đội ngũ. Cho nên nếu có thể hủy đi vân hồn tử thì chẳng khác nào chặt đi một cánh tay của thương tùng tử. Hơn nữa tên vân tôn tử này cũng không tốt đẹp gì với vương lâm trên đường đi vẫn âm thầm dò xét hắn. Lúc này Vương Lâm đã có quyết định, hắn tuyệt đối không thể để đối phương có cơ hội liên thuộc, phải ra tay đầu tiên. Trước mắt đã có cơ hội cực tốt. Toái niết trung kỳ Nghĩ đến một trận chiến với toái niết trung kỳ mà tâm thần Vương Lâm trở nên phấn chấn. Lúc này hắn quay đầu lại thiết kiếm trong tay đột nhiên được nâng lên rồi chém mạnh về phía dưới. Uy lực của thứ không niết bảo làm kinh động thiên địa, chỉ trong khoảnh khắc đó đã có những luồng kiếm khí ngập trời gào thép phóng thẳng về phía vân hồn tử. Vân hồn tử biến sắc, khoảng cách giữa lão và vương lâm không xa, lại đang ở khá gần vết nứt bảy màu. Lúc này vân hồn tử cũng không kịp suy nghĩ như khoảng khắc khi luồng kiếm quang phóng đến gần thì lão gầm nhẹ một tiếng. Hai tay lão bấm pháp quyết rồi vung lên phía trước Những ngọn lửa linh hồn đang vần quanh cơ thể lập tức lao ra để đối kháng với kiếm quang cực mạnh của vương lâm Trong nháy mắt ngọn lửa linh hồn phóng về phía vương lâm rồi đánh thẳng vào luồng chấm quang Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng bốn phía nhưng ngọn lửa linh hồn lại lập tức thành một đám sương màu đỏ Lại tạo thành một đầu lâu rồi há miệng thôn phệ kiếm quang Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên thân thể vân tôn tử trở nên run rẩy Sắc mặt lập tức trắng bệch trong mắt lộ ra cái nhìn khiếp sợ Nhưng tu vi của lão dù sao cũng là toái miết trung kỳ Nên một kiếm của vương lâm không đánh lão trọng thương Lực tấn công làm vương lâm lùi người ra sau vài bước Nguyên thần chấn động hắn sắp biến mất trong khe nước bảy màu Tiểu bối muốn chết vân hồn tử gầm nhẹ lên một tiếng rồi phóng tới tốc độ quá nhanh chỉ sau khoảnh khắc đã tiến đến sát bên thời gian không đủ để vương lâm tiếp tục vung thiết kiếm trong mắt hắn lại lói lên hàn quang tình cảnh lúc này đã vượt ra ngoài dự định của hắn toái niết chung kỳ không thể giết chết dễ dàng như vậy một kiếm vừa rồi chỉ đủ làm đối phương suy yếu mà thôi thân thể vương lâm lùi ra phía sau Khi chuẩn bị tiến thẳng vào trong khe nước thì vân hồn tử đã đến rất gần. Khi chỉ còn nửa bước là tiến vào trong vết nước thì vân hồn tử nâng tay phải lên muốn thi triển thần thông. Khoảnh khắc này vẻ mặt vương lâm như cười như không, hắn há miệng hét lên. Định! Trong nháy mắt tiên lực trong cơ thể hắn vận chuyển lên điên cuồng rồi hóa thành tiên thuật đỉnh thân thuật phóng thẳng về phía vân hồn tử bao phủ lại. Sau khoảnh khắc này thân thể vân hồn tử đột nhiên dừng lại. Với tu vi của vân hồn tử thì dù dừng lại nhưng chỉ sau khoảnh khắc là có thể đánh nát những sợi tơ vô hình của định thân thuật. Nhưng vân hồn tử cũng không kịp phá vỡ định thân thuật. Thân thể vương lâm đã tiến hẳn vào trong khe nứt kiếm quang lại sơ sơ quy quy, o, tê, nhiên lói lên phóng thẳng về phía đầu lâu. Đúng lúc này tay phải vương lâm cũng đánh thẳng ra, lực lượng cổ thần ẩn chứa biên trong nổ âm lên một tiếng rồi lao về phía vân hồn tử. Kiếm quang quét qua khi vân hồn tử đã phá vỡ đỉnh thân thuật trong lúc nguy hiểm lão chỉ kịp lách người qua. Một tiếng xin thảm vang lên cánh tay phải của vân hồn tử bị kiếm quang chém xuống máu tuôn xối xả. Trong nháy mắt khi một quyền cổ thần đập thẳng lên người dù vân hồn tử đã dùng thần thông ngăn cản nhưng vết nứt bên cạnh thân thể lão lại trở nên siêu vẻo trong phạm vi lớn trong mắt vân hồn tử bùng lên sự sợ hãi trong vết nứt này cũng có phương thức giống như truyền tống tuyệt đối không thể thay đổi vị trí lung tung nếu không thì khoảng khắc này vết nứt là cửa ngõ giúp đi qua hai thế giới sẽ truyền tống đến những vị trí khác Vương Lâm đã nhiều lần xuyên qua khe nước không gian, dù hắn chưa bao giờ tiến vào vết nước bảy màu giống như thế này nhưng hắn dám kết luận vết nước giữa hai thế giới đều là như vậy. Hơn nữa vết nước này cũng không được ổn định, vì vậy mà Vương Lâm lại càng thêm xác định. Cho nên mục đích của Vương Lâm cũng không phải mạo hiểm giết chết một tu sĩ toái nhi trung kỳ, mà chỉ lợi dụng khoảnh khắc xuyên qua vết nứt bắt buộc phải làm cho vân hồn tử bị thương rồi thay đổi vị trí. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong khoảnh khắc, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt khi Vương Lâm tiến vào trong vết nứt thì cảm thấy hoa mắt Vì sự xuất hiện của mình thân thuật mà nguyên thần trong cơ thể bị phản thể giữ rồi, nhưng hắn cố gắng áp chế xuống. Khi vương lâm xuất hiện đã ở trong một thế giới kỳ dị. Trong đây có trời, nhưng bầu trời lại lấp lánh những luồng sáng bảy màu. Tất cả cảnh vật được những luồng sáng bảy màu bao phủ bên dưới cũng đều có bảy màu. Nhưng thế giới này cũng không phải rõ ràng mà có rất nhiều vị trí bị sương mù bao phủ, cũng có một vài nơi không có sương mù. Vương Lâm cũng không nhìn kỹ cảnh vật hắn nhìn về phía đám người được truyền tống vào thế giới này đang đứng khắp bốn phía, không có vân hồn tử. Lúc này trong lòng Vương Lâm mới thở phào nhẹ nhõm vừa rồi hắn đánh cuộc, hiện nay hắn biết mình đã thắng. Tình cảnh vừa rồi cực kỳ nguy hiểm Vân hồn tử vì không có thần thông đề phòng Mới bị định thân thuật giữ chặt Nếu để lão thi triển thần thông Thì trận chiến sẽ không thể kết thúc nhanh như vậy được Tất cả mọi người đang đứng trên một địa phương Giống như tế đàn Nơi đây tu vi chỉ có trăm trưởng. Lão già họ bàng nhìn về phía trước Mà vẻ mặt lộ ra sự cảm khái và hồi ức. Đây là lần thứ ba lão đến nơi này Nhớ lại lần đầu tiên thì tất cả lão bằng hướu bên người đều chết sạch, lần thứ hai lại chết đi một phần. Đến hôm nay những người tiến vào đây chỉ còn lại ba người lần trước, trong lòng lão cũng không khỏi thầm than một tiếng. Ánh mắt đồng tử đoan một lóe lên, hắn nhìn về phía trước rồi liếm liếm môi thì thào Xương kia cũng chẳng phải xương mù. Vẻ mặt Trần Thiên Quân dịch thú tông bên cạnh cũng trở nên cực kỳ kích động. Hắn hít vào vài hơi thật sâu trong mắt lộ ra những luồng sáng kỳ dị. Chỉ có lão bà áo xanh khẽ nhăn lông mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vẻ mặt thương tùng tử trở nên phấn chấn, nhưng ánh mắt lại ngưng trọng nhìn về phía vương lâm, lão trầm giọng nói. Lứ đảo hữu phân hồn tử đâu? Vẻ mặt vương lâm vẫn rất bình tĩnh, hắn cau mày nói. Lữ mố làm sao biết được hắn đi đâu? Vân hồn tử trước đó ở sau lưng ngươi, hai người các ngươi tiến vào đây cuối cùng chẳng lẽ bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thương tùng tử nhíu mày tâm tình tốt đẹp khi tiến vào đây một lần nữa đã hoàn toàn tiêu tán khi vân hồn tử mất tích. Trong lòng lão mơ hồ bùng lên những luồng mây đen bên ngoài chó chuyện gì hay không tại ha cũng chẳng biết nhưng ta bước chân vào e nước trước lúc đó cũng không thấy bên ngoài xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn vương lâm bình thản mở miệng nói lữ đảo hữu trước đó lão phu cũng đã lưu ý cũng thấy khoảng cách giữa ngươi và vân hồn tử không xa chẳng lẽ ngươi tiến vào được mà hắn lại mất tích sao Lão già họ bàng nhìn chằm chằm vào vương lâm rồi chậm rãi nói Vẻ mặt thương tùng tử cũng trở nên âm trầm. Lão nhìn qua vương lâm trong lòng ảm thấy rất tức sận Cuộc nói chuyện giữa ba người đã dẫn đến sự chú ý của những kẻ khác Đồng tử đoan một cười lên ha hà nói Thú vị thật chỉ tiến vào vết nứt mà đã mất một người Lão bà áo xanh chỉ quét mắt về phía vương lâm mà không nói câu gì Trần Thiên Quân dịch thú tôm nhớ mày Hắn cũng không thèm để ý đến những vấn đề này Mà ánh mắt tiếp tục nhìn về phía sương mùa phương xa Trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhịp Bàng đảo hữu dùng lời nói phải thận trọng Nếu nói bậy sợ dẫn đến họ sát thân Vương lâm cười lạnh rồi quét mắt nhìn về phía lão già họ bàng Lão xà họ vàng chấn động tâm thần, lúc này nhớ lại cái chết của Ngô Thanh thì ôm thầm hối hận mình lắm lời Lão nhìn về phía Thương Tùng Tử Lữ Đảo Hứu, xin cho Lão Phu một lời giải thích về chuyện này Thương Tùng Tử nhìn chầm chầm vào vương lâm, Lão biết vân hồn tử vẫn luôn sáng thì người thanh niên áo trắng trước mặt Nhưng lúc này mất tích thì rõ ràng có liên quan rất lớn đến người này nực cười. Vương Lâm sẵn quá mà vương u v q q o y. hắn rùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thương Tùng Tử rồi cười lạnh nói: "Vân hồn tử tu vi toái niết trung kỳ, Lữ Mộ căn bản không phải đối thủ của hắn." Thương Tùng Tử đảo hữu muốn ta có lời giải thích, tại hạ không thể giải thích được. "Vân hồn tử hắn có đầu có chân, hắn muốn đi đâu phải hướng về Lữ Mộ báo cáo sao?" Đúng là vơ vẩn đến cực điểm. Nếu có người muốn đánh một trận thì lữ mộ sẽ phục bồi. Trong mắt vương lâm bùng lên hàn quang, lời nói của hắn rất sắc bén. Thật thú vị thương tùng tử, lời nói của vị đạo hữu này rất có đạo lý. Vân hồn tử có đầu có chân, có lẽ hắn không muốn tiến lên hoặc hắn không muốn đi cùng một chỗ với chúng ta, nói không chừng đã đi đến một vị trí nào khác rồi. Đồng tử đoan một liếc mắt nhìn vương lâm, hắn dùng giọng thê thế nói với thương tùng tử. Thương tùng tử nhíu mày, lão cũng có chút nghi ngờ về chuyện này. Với tu vi của vân hồn tử thì tên họ lữ này trừ khi ẩn giấu tu vi cực sâu, nếu không sẽ không thể giết chết vân hồn tử trong khoảng thời gian cực ngắn như vậy được. Thương Tùng Tử quét mắt nhìn qua Vương Lâm, sau đó lại cố gắng loại bỏ ý nghĩ Vân Hồn Tử bị người ta chém chết. Đặc biệt là Vân Hồn Tử cũng sống như lão, cũng đều là loại người rất an hiểu địa phương này trước đó đã tiến vào đây hai lần. Chẳng lẽ Vân Hồn Tử biết được một con đường khác, cho nên trong khoảnh khắc khi tiến vào đây đã thay đổi phương hướng để truyền tống đi sao? Khả năng này tuy có nhưng cũng có thể là tên họ lứ này và vân hồn tử chiến đấu với nhau Vì vậy làm cho khoảnh khắc khi vân hồn tử xuyên qua vết nứt lại bị truyền tống đến địa phương khác Nhưng nếu đã như vậy thì vì sao tên họ lứ này lại được truyền tống đến đây bình yên vô sự Trong lòng thương tùng tử cũng không thể xác định rõ ràng chuyện này Lão nhìn qua vương lâm rồi ôn quyền trầm giọng nói Chuyện này là lão phu lỗ mãng, lữ đảo hứu đừng nên để bụng. Vương Lâm cũng hừ lạnh rồi ung um quyền nhưng không nói câu nào. Khoảnh khắc này trong không gian được những luồng sáng bảy màu bao phủ, trong một sơn cốc rất sâu được sương mù cuộn quanh, vẻ mặt vân hồn tử tái nhợt đang khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lão vội vàng nhìn qua bốn phía cánh tay phải đã không còn chảy máu nhưng vẻ mặt lại mơ hồ lộ ra sự kinh hoàng. Chết tiệt, không ngờ lại được truyền tống đến nơi này. Tâm thần vân hồn tử run rẩy, lão liếm liếm đôi môi khô khốc rồi dùng ánh mắt cực kỳ sợ hãi nhìn về phía sơn tốt đang được bao phủ trong sương mù nồng đậm. Trong sương mù còn mơ hồ truyền ra những tiếng gầm giống và mùi máu tanh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 Những chuyện có liên quan đến vân hồn tử đã được gác sang một bên Cũng không người nào muốn nhắc lại Lúc này trong lòng lão già họ bàng lại thầm kêu khổ Tâm thần vẫn không thể giữ dậy nổi Vừa rồi lời nói của lão đã đắc tội với vương lâm Nghĩ đến những lời nói lại như băng của người thanh niên kia Lão lại phải hít vào một hơi thật sâu Nơi đây đừng tản thần thức xa quá xa Nếu không sẽ bị mãnh thú tấn công Nơi đây tuy chỉ là bên ngoài nhưng lại có mãnh thú cấp 12 Cũng đừng nên bay lên cao quá trăm trượng Thương Tùng Tử trầm giọng nói Vương Lâm đang đảo mắt nhìn lên bầu trời bảy màu bên trên Trong mắt hắn lộ ra vẻ trầm ngâm Những luồng sáng bảy màu này rất dự dị Làm người ta sinh ra một cảm giác nói không nên lời Hình như trong mơ hồ có ẩn dấu một loại quy tắc biến hóa nào đó rất khó giải thích Nơi đây rốt cuộc là địa phương nào? Người đặt ra câu hỏi này chính là Trần Thiên Quân dịch Thú Tông Thế giới bảy màu đây là tên của bọn Lão Phu đặt ra Thương Tùng Tử nhìn qua phía trước rồi chậm rãi nói Nơi đây bên ngoài có rất nhiều mảnh thú hóa xương Nguyên tinh của Lão Phu cũng lấy từ chỗ này Trước đây Lão Phu đã đến chỗ này nhiều lần, nhưng cũng không dám tiến sâu vào bên trong. Trong này vẫn còn có một vài thi hài của cổ nhân, căn cứ vào những gì Lão Phu quan sát thì những cổ nhân này có tiên nhân, cũng có một vài loại người kỳ dị. Thương Tùng Tử dùng tay chỉ về phía trước rồi chậm rãi nói, Xin chư vị bằng hữu đi cùng Lão Phu, đừng vội rời đi nơi khác. Nơi đây cực kỳ nguy hiểm, nếu chỉ cần bất cẩn sẽ gặp họ sát thân ngay. Thương Tùng Tử nói xong thì thân thể tiến về phía trước rồi đi về phía tế đàn. Mọi người đều theo sát sau lưng Thương Tùng Tử, tất cả đều cất bước chậm rãi đi về phía trước trong thế giới tràn đầy luồng sáng bảy màu. Trên đường đi vẻ mặt Thương Tùng Tử rất ngưng trọng. Lão sửa theo con đường cố định đi thẳng qua tế đàn tiến thẳng về bình nguyên phía trước Sau đó đoàn người lại dần đi vào trong núi sâu bị sương mù bao phủ dày đặc Ánh mắt vương lâm chợt lóe, hắn vừa đi vừa quan sát khắp bốn phía Nơi đây không có cây cối, chỉ có những giấy núi trụi lủi Từng luồng sương đều tồn tại độc lập, tất cả đều không xen lẫn vào nhau Đúng lúc này tên Trần Thiên Quân dịch Thú Tông đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, ánh đảo mắt nhìn chầm chầm về một ngọn núi cách đó không xa, giữa ngọn núi kia mơ hồ lộ ra một huyệt động. Rõ ràng đồng đá đó cũng không phải tự nhiên, chuyển ánh mắt nhìn lên thì có thể thấy rõ hang động đó được người ta tạo ra để sử dụng. Nơi đó quả thật là một tòa đồng phủ, nhưng bốn phía lại có những mánh thú cấp 12 thủ hộ. Lần trước lão phu vào đây đã dẫn sắc những hung thú kia rời khỏi vị trí canh giữ để đi khỏi động phủ, lần đó cũng có thu hoạch. Giọng nói bình tĩnh của thương tùng tử vang lên, lão liếc mắt nhìn qua Trần Thiên Quân rồi tiếp tục đi về phía trước. Trần Thiên Quân thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía thương tùng tử, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Khi mọi người liên tục tiến về phía trước thì con đường càng ngày càng hẹp. Thương Tùng Tử rất quen thuộc nơi đây, lão thường đi trước sấn đường. Phương hướng của Thương Tùng Tử lại thay đổi trước mặt lập tức xuất hiện một con đường. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi mọi người tiến vào sâu thì rõ ràng cảm nhận được nơi đây tồn tại một sự nguy hiểm. Luồng khí tức uy nghiêm này càng ngày càng đậm. Kí tức này xả thẳng lên người làm tâm thần cũng phải run rẩy. Vẻ mặt Thương Tùng Tử cũng càng trở nên nghiêm trọng, tốc độ của lão cũng dần chậm lại. Mỗi bước chân của lão tiến lên đều phải hưng trọng suy nghĩ một hồi lâu giống như đang nhớ lại con đường. Trên đường đi Vương Lâm vẫn một mực trầm tư, nhưng ánh mắt hắn lại liên tục lóe lên. Hắn đã thấy chỗ này tồn tại rất nhiều cấm chế, những cấm chế này sau khi trải qua thời gian quá lâu nên hầu như đã tan vỡ, nhưng vẫn còn một phần đang vận chuyển. Làm vương lâm cảm thấy kinh hãi chính là uy lực của những cấm chế này thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với cấm chế trong thanh lâm đồng phủ. Nếu không phải tấm chế đã tan vỡ hơn phân nửa thì nơi đây đã khó tiến vào nửa bước Căn bản không thể tiến vào chỗ này được Nếu quay đầu nhìn lại con đường đã đi qua Lúc này rõ ràng đoàn người đã tiến lên hơn 10 dặm Nhưng rõ ràng vẫn đang ở bên ngoài thế giới bảy màu Đoàn người vẫn chưa đi qua dãy núi sừng sững trước mặt Cũng không biết được tình cảnh phía sau dãy núi Trong thế giới bảy màu này không có đêm tối cũng không tồn tại ban ngày Thương Tùng Tử càng đi càng chậm Cuối cùng lão dừng hẳn lại xoa nhẹ lên mi tâm rồi trầm giọng nói Đoan một đạo hữu, hồi đan đang ở trước mặt không xa Nhưng nơi đó lại có một mảnh thú cấp 12 Nếu ngươi muốn đoạt đan dược thì sợ rằng sẽ gặp chút phiền phức Trước mặt Thương Tùng Tử là một con đường hẹp Hai bên là những giấy núi âm U, chốc chúc lại có vài khối đá từ trên đỉnh núi lăn xuống phát ra những âm thanh rất nhỏ. Ngoài những thứ đó xa thì bầu không khí bốn phía vẫn rất yên tĩnh. Trên con đường hẹp phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy một vùng sương mù ngăn cản lối đi. Bên cạnh đám sơn U, V, Q, Q, O, kg có vài bộ hải hút. Những bộ hài cốt này đều dựa vào hai bên núi đá. Y phục trên đó đã sớm tiêu tán, chỉ còn lại vài mảnh vài nhỏ quấn trên những đoạn xương khô bầu không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trên những bộ hài cốt đã bị phá hủy có thể nhìn thấy rõ ràng một viên đan dược đang phát ra những luồng sáng bảy màu. Đan dược này cũng không được hoàn chỉnh Trên mặt nó có một vết nứt rất nhỏ Thậm chí còn có chỗ đã bị hóa tan Làm cho bộ dáng của đan dược này đã không phải có hình tròn mà giống như phần trăn khuyết Đây là một viên đan dược đã từng bị người ta nuốt vào Nhưng kẻ đó lại không thể chạy thoát sinh tử nên chưa hoàn toàn hấp thu đan dược Dù đã qua biết bao năm tháng Nhưng mùi thuốc nhàn nhạt vẫn liên tục tỏa ra từ trong viên đan dược Vương Lâm ngửi thấy mùi thuốc thì ánh mắt trở nên ngưng trọng Mùi thuốc này có chút dữ dị Khi theo mũi truyền vào trong cơ thể lại làm cho nguyên thần chấn động Trong đầu lại sinh ra cảm giác giống như ký ức đang quay ngược trở lại Những luồng ký ức trước đây liên tục hiện rõ trước mắt Nhưng cũng may khoảnh khắc này Vương Lâm cắn đầu lưới Trong mắt lập tức trở nên hinh tĩnh và âm thầm cảm thấy sợ hãi Ánh mắt vương lâm nhìn về phía đám người, hắn phát hiên lão già họ vàng đã sớm phong bế ngũ quan, rõ ràng đã biết trước sự việc gì ở nơi đây. Ánh mắt của lão bà áo xanh cũng trở nên mê man rồi khôi phục lại ngay. Trần Thiên Quân dịch thú tông cũng khôi phục lại rất nhanh. Đúng là đan dược lời hay. Quả là hồi gian. Đồng Tử Đoan một khít vào một hơi thật sâu rồi đắm mình vào trong hương thuốc. Đoan một đạo hướng tu luyện Nhật Nguyệt hồi đạo, ý cảnh cảm ngộ chính là lúc này, kinh nghiệm chín lần quay trở về ký ức mới thành đạo. Nhưng thiên đạo phu tình, nếu muốn trở lại thì rất khó khăn, mà nghe đồn trong thượng cổ tu chân giới có hồi đan. Viên thuốc này có uy lực thiên địa. Người nuốt vào có thể quay người không gian thời gian trở về tìm kiếm thiên đạo. Đáng tiếc là đến ngày nay đan dược đã thất truyền Chỉ còn lại một nửa phương pháp luyện đan nên không luyện thành đan dược được Chỉ có thể ngưng tụ một chút hồi khí Thương Tùng Tử dùng giọng bình tĩnh nói Ánh mắt đoan một lại lóe lên Hắn nhìn chầm chầm vào Thương Tùng Tử rồi dùng giọng thê thế nói Thương Tùng Tử cũng hiểu được rất nhiều chuyện chắc chắn trước khi tìm đến Tài Hạ đã chuẩn bị đủ mọi thứ rồi Thương Tùng Tử chỉ cười khẽ mà không gì Nếu không phải bên cạnh Hải cốt có Sương Mù thì sợ rằng Thương Tùng Tử ngươi sẽ không có lòng tốt mời Tài Hạ đến đây Đồng tử đoan một nhìn thoáng qua Sương Mù rồi nói Đúng vậy, thần thông hồi đại tự tại của Noan Mục đảo hữu có thể trợ giúp rất nhiều đến hành trình của chúng ta. Mọi người giúp người đoạt lấy đan dược, ngươi cũng phải vì chúng ta mà mở ra một con đường. Vẻ mặt thương Tùng Tử vẫn bình tĩnh, lão thản nhiên thừa nhận, được. Đoan Mục suy nghĩ một chút, hắn nhìn thoáng qua hồi đan trên bộ hài cốt kia, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Đây là một mảnh thú sao long hóa xương cấp 12 tương đương với tu sĩ tói biết đại viên mãn. Nhưng mảnh thú dù sao cũng là mảnh thù, nếu chúng ta phối hợp tốt lại có hồi thuật của non một đạo hữu trợ giúp, cũng chẳng phải không thể đoạt được. Thương Tùng Tử trầm giọng nói, ta muốn hồn phách của con dao long này. Trần Thiên Quân dịp thú tông liếm liếm môi, thân thể dao long thuộc về ta. Ánh mắt vương lâm trở nên lấp lánh, hắn chậm rãi mở miệng Ta muốn tất cả nguyên tinh trong xương mù Ba người nói xong thì ánh mắt đồng thời chuyển lên người thương tùng tử Lúc này vẻ mặt thương tùng tử vẫn như thường, lão cười nói Được, lão phu và bàng Đạo thú cũng không muốn có những thứ đó Chúng ta chỉ muốn đi qua chỗ này Hai mắt đoan một trợt lói lên hàn quang hắn hít vào một hơi thật sâu, hai tay hắn bấm pháp quyết quanh người đột nhiên mái tóc không gió mà bay, hai mắt lấp lánh u quang. trong nháy mắt khi hắn quát lên một tiếng thì tay trái điểm lên mi tâm, tay phải lại chỉ về phía trước. hai mắt đoan một lại lóe lên u quang lồng đậm, sấu ấm nhật nguyệt từ trong mắt hắn huyễn hóa ra ngoài đám người ở bốn phía xung quanh hắn đều sinh ra một loại ảo giác sống như tâm thần bị hút khỏi thân thể. Vương Lâm quét mắt nhìn đoan mộc với vẻ mặt rất ung dung. khi dấu ấm nhật nguyệt vừa mới xuất hiện thì lập tức vần quanh rồi tương hỗ lẫn nhau. sau đó lại hóa thành một vòng xoáy quét ngang rồi phóng thẳng về phía sương mù. Tốc độ của vòng xoáy này cực nhanh trong nháy mắt đã tiến sát đến bên cạnh sương mù. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, vòng xoáy rơi vào trong sương mù. Khoảnh khắc này sương mù đột nhiên xoay chuyển dữ dội, những tiếng gầm giống dần dữ vang lên. Những tiếng gầm kinh thiên động địa lập tức làm cho những giấy núi hai bên dung chuyển dữ dội, rất nhiều khối đá vụn văng ra. Đúng lúc này, Một con dao long khổng lồ từ trong xương mù phóng ra mang theo những luồng gió lạnh, dao long hướng thẳng về phía đám người mà thôn phệ. Nếu chỉ là như vậy thì không đáng nói, nhưng khoảnh khắc khi dao long xuất hiện thì một luồng uy áp khổng lồ còn mạnh hơn cả tu sĩ toái miếc bao phủ khắp không gian. Luồng uy áp này làm cho tâm thần đám người trở nên run rẩy. Đồng tử non một quát lên một tiếng chói tai, Vòng xoáy dấu ấm nhật nguyệt hóa ra lập tức vần quanh đầu dao long rồi điên cuồng xoay chuyển. Lúc này vòng xoáy đã tạo thành một vòng nước xoáy cuốn lấy đỉnh đầu dao long. Hồi thuật của ta chỉ ảnh hưởng đến con thú này trong khoảng thời gian 10 lần hít thở. Vẻ mặt đoan mộc trở nên cực kỳ dữ tợn, gân xanh nổi lên, hắn khoanh chân ngồi cố định xuống hắn vung tay phải lên một thanh phi kiếm bảy suýt vần quanh thân thể phi kiếm lại hóa thành một luồng kiếm quang phóng thẳng về phía sao long trần thiên quân tiến về phía trước một bước rồi phóng thẳng ra hai tay hắn bấm biết dưới chân lập tức xuất hiện một mảnh lấp lánh quang luồng quang này khẽ động rồi bùng đến trước mặt sao long nháy mắt đã xuất hiện dưới đầu sao long Trần Thiên Quân khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay lại bấm pháp quyết làm quang bột nhiên lấp lánh kịch liệt. Luồng quang lại bùng lên vần quanh rồi dung nhập vào trong cơ thể sao long. Thương Tùng Tử vung tay phải lên, mấy vạn thanh phi kiếm đột nhiên huyễn hóa ra rồi phóng về phía sao long giống như cơn mưa kiếm. Bà lão áo xanh cũng bấm pháp quyết một luồng gió lạnh đột nhiên nổi lên những âm thanh két két vang vọng khắp bốn phía trong nháy mắt con đường hẹp phía trước đột nhiên hóa thành một vùng đầy bông tuyết những hạt tuyết liên tục rơi xuống thân thể sao long lão xả họ vàng cũng không nhàn dối lão nhảy dựng lên hai tay lôi quanh lớp lánh một lôi tàu đột nhiên ầm ầm hằng lâm Ánh mắt vương lâm lấp lánh trong nháy mắt thân thể đã tiến đến gần sao long. Nắm đấm tay phải đã đập thẳng lên thân thể khổng lồ của nó. Những âm thanh ầm ầm vang vọng. Sao long gầm lên giận dữ muốn thoát khỏi đạo cảnh hồi phong ấm của Đoan một. Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huyết Công Tử chuyện được chia sẻ tại website. Quy đi truyện.o.sg quyển 8 Liên minh bí ẩn chương 1183 Đừng cử động. Đúng lúc này, phi kiếm của Đoan mục đã gào thét phóng tới mang theo những luồng kiếm khí kinh người phá vỡ thân thể sao long rồi trực tiếp đâm vào trong Ngay sau đó lô cầu của lão giả họ bàng đã ầm ầm rơi xuống làm những tiếng ầm giống giận dữ của sao Long lại càng trở nên dữ rồi. Nó càng ráy rua thì vẻ mặt của đoan Mộc phù trách phong ấm lại càng trở nên tá nhợt thân thể càng lúc càng run rẩy Còn năm lần hít thở, âm thanh của đoan Mộc truyền ra. Hai tay thương tùng tử bấm niệm pháp quyết rồi nhanh chóng biến hóa. Lại có hơn vạn phi kiếm phóng đến như mưa, tất cả đều rơi xuống thân thể giao long. Lúc này giao long lại càng gầm giống sấm dữ, những đợt dãy xua dữ dội làm đoan một phù sa máu tươi, Gân xanh khắp toàn thân hắn đều nổi lên, đặc biệt là hai mắt đầy những tơ máu. Thần thông của lão bà áo xanh hóa thành huyền băng phóng đến, trong nháy mắt đã đánh vào giao long. Mánh thú đang giấy xua lập tức ngừng lại nhưng toàn thân lại bùng lên những luồng dương lạnh trong khoảnh khắc đã có một tầng băng bao phủ khắp toàn thân. Một luồng hắc khí liên tục từ trong thân thể sao long bùng ra trong nháy mắt đã bị tầm băng bao phủ bên ngoài hấp thu sạch. Tình cảnh này lập tức làm ánh mắt tu sĩ khắp bốn phía trở nên ngưng trọng. Vương lâm quét ánh mắt về phía lão bà áo xanh. Hắn tất nhiên nhìn rõ sự việc gì của huyền băng này không ngờ có thể hấp thu sinh cơ của giao long giao long đau đến mức ngẩng mạnh đầu lên dấu ấm nhật nguyệt trên đầu nó tan vỡ ầm ầm đoan một phun ra máu tươi và không tiếp tục phong ấn giao long mất đi phong ấn lập tức gầm lên giận dữ cây sừng màu đen trên đầu lói lên thân thể nó lại lộ ra một phần từ trong xương mù Vì thân thả nó đã hóa thành xương mù, khi nó lộ ra thân thể thì xương mù cũng dần mất đi. Sau khi lực phong ấm hạn chế trên người giao long mất đi thì huyền băng cũng mất đi tác dụng, khi thân thể nó chuyển động thì huyền băng cũng lập tức tan vỡ. Lúc này huyền băng phóng ngược trở về vườn quanh người lão bà áo xanh, một luồng hắc khí xung nhập vào trong cơ thể lão bà, hai mắt bà ta lại trở nên sáng ngời. Đến lúc này mà đám lão quái còn muốn che giấu thần thông cũng rất thú vị Trong lòng vương lâm thầm cười lạnh thân thể hắn lóe lên khi dao long ngẩng đầu trong nháy mắt Khi nó bay lên không thì vương lâm lại phóng thẳng về phía cái đuôi đang càng ngày càng ít xương của nó Một khi để dao long từ trong xương mù hóa thành thân thể thật sự thì tất cả nguyên tinh bên trong sẽ lập tức tiêu tán Sẽ trở thành một phần của nguyên lực trong cơ thể Có bao nhiêu thứ, có bao nhiêu chuyện cần làm Nếu muốn lấy những thứ nguyên tinh này thì không cần ta phải liều mạng Vương Lâm cũng không thèm để ý đến trận chém xếp này Trong nháy mắt đã nhảy vào sương mù Trong làn sương hắn lập tức thấy được rất nhiều nguyên tinh trôi nổi Thậm chí còn có một số ít đang ngưng tụ ra Vương Lâm hất tay áo lên, lập tức có vài trăm nguyên tinh bị hắn thu lấy Phương pháp lấy nguyên tinh này làm hắn cảm thấy rất thích thú Hắn dùng tốc độ nhanh như trước liên tục qua lại trong sương mù Nhanh chóng thu lấy nguyên tinh đã ngưng tụ. Sao không biết bao nhiêu năm tháng Bên tai Vương Lâm vẫn còn truyền đến những tiếng gầm giận dữ của Giao Long Chỉ sắp hoảnh khắc hắn đã thu được mấy ngàn nguyên tinh Thực tế thì mãnh thú hóa xương cấp 12 cũng không có thể ngưng tụ ra nhiều nguyên tinh như vậy, dù sao thì cứ mỗi đoạn thời gian thì những môi phái nuôi mãnh thú hóa xương sẽ đến thu nguyên tinh một lần. Nhưng trong thế giới bảy màu lại thì căn bản không có kẻ nào đến lấy trộm nguyên tinh, cho nên sau nhiều năm mệt mỏi ngưng tụ thì mãnh thú đã cho ra số lượng như vậy. Không lâu sau Vương Lâm lập tức phát hiện ra xương mù càng xoay chuyển dữ dội, ngơ hồ có dấu hiệu hóa thành thực chất. Tất cả xương mù còn lại đang ngưng tụ về một phía. Sau khi tính toán lại số lượng thì Vương Lâm quyết định bỏ đi không tiếp tục thu số nguyên tinh còn lại, mà thân thể hắn chuyển về phía bên cạnh. Khi hắn chuyển động, xương mù lại càng ngưng tụ nhanh hơn. Khoảnh khắc sau, Sương mù khắp bốn phía đều đã tiêu tán rồi biến thành một chiếc đuôi sao long. Thân thể sao long này dài trên ngàn trượng, lúc này hơn phân nửa cơ thể đã bay lên không trung, một đoạn đuôi bên dưới cũng đang chuẩn bị phóng lên. Trên con đường hẹp, lão già họ bàng vẻ mặt tái nhợt đang đứng dựa vào giấy đuối, trước ngực là một mảng máu thịt ngơ hồ phía đầu sao long chính là thương tùng tử lão bà áo xanh đoan một đang quấn lấy thần thông đang gào thét tất cả đều muốn ngăn cản sao long này thăng thiên chiếc sừng màu đen trên đầu sao long lại lói lên hắc quang đám người thương tùng tử lập tức tránh đi khi sao long há miệng phun ra thì không khí tràn ngập mùi máu tanh tạo ra cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng lúc này dao long cũng đã bị trọng thương, máu tươi trên thân thể liên tục rơi xuống Đúng lúc này dao long đột nhiên gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, giấy núi khắp bốn phía lập tức đổ xuống ầm ầm Ngay sau đó cây sừng màu đen trên đầu dao long đột nhiên bùng ra một luồng sáng chói mắt, một mảng lưới điện màu đen tỏa ra như chớp Đúng lúc này nguyên lực thiên địa đột nhiên ngưng tụ lại, còn mơ hồ cảm thấy cả những lùng sáng bảy màu trên bầu trời cũng bị hấp thu G-R-A-O Sao long lại gầm lên một tiếng, âm thanh rơi vào tai mọi người làm tâm thần chấn động Mảng lưới điện màu đen đột nhiên khuyết tán ra chu vi trăm trưởng bên ngoài thân thể sao long Khi tiếng gầm vang lên thì nguyên lực thiên địa và những luồng sáng bảy màu ở bốn phía lên tục bị hấp thu, hàng loạt hư ảnh đột nhiên được nguyễn hóa ra. Hàng loạt hư ảnh này chính là những con dao long quét ngang xuống bên dưới. Đám dao long này vườn quanh nhau thành dòng nước xoáy làm đám người thương tùng tử bắt buộc phải trở nên cấp bách nhìn thấy con sao long muốn phóng lên không nếu để nó hoàn toàn bay lên thì đối với thế giới bảy màu mà mọi người không được bay cao này sẽ trở thành một tai họa lớn đúng lúc này hai mắt vương lâm chợt lói lên hắn nhìn chăm chăm vào chiếc đuôi sao long đang bay lên không xa trước mặt vương lâm tiến thẳng về phía trước một bước hai tay lại vang vọng những tiếng nổ ầm ầm lực lượng cổ thần lại được bùng phát ra Hắn đạp mạnh chân rồi phóng người lên chụp lấy đuôi dao long trên không Hắn gầm lên một tiếng, hai tay nổi lên những đường gân máu Xuống cho ta Vương lâm chụp chặt lấy đuôi dao long rồi giật thẳng xuống bên dưới Tình cảnh này làm đám người đang tránh né thần thông của dao long ở phương xa phải chấn động tâm thần Lão già bỏ bàng đang tựa người trên vách đá nơi con đường hẹp trợn tròn mắt lên trong mắt bùng ra những tia sáng không thể tin Lực lượng cổ thần vang vọng trong cơ thể vương lâm Giao Long giống lên giận dữ, nó quay đầu lại phóng về phía vương lâm thôn vệ Lúc này bên ngoài thân thể Giao Long lại được thần thông vườn quanh Nhưng dao long càng giãy rua lại càng làm cho lực lượng cổ thần trong cơ thể vương lâm càng trở nên hùng mạnh, xuống. Một tiếng giống kinh thiên giống như của thần linh vang lên, vương lâm dùng hai tay chụp lấy đuôi dao long. Một tình cảnh làm đám tu sĩ bên dưới phải trợn mắt há mồm đã xảy ra toàn bộ thân thể của dao long đang hung hăng đổ xuống con đường hẹp bên dưới sao Long này mặc dù có cơ thể ngàn trượng Dù có tu vi toái miết đại viên mãn Dù có lực lượng để đối kháng với rất nhiều thần thông Và có thể vượt qua rất xa so với tu sĩ Nhưng lại không có tư cách so với Vương Lâm Dù sao Long bỏ đi ra thùng luồng hóa thân thành dòng Cũng đừng hòng bay lên không ung trước mặt cổ thần Khi Vương Lâm giật mạnh tay xuống Giao long gầm giống nhưng căn bản không thể giấy rua Thân thể của nó đang bay trên không đột nhiên đập thẳng xuống bên dưới Nhưng tiếng gào thét xé tọa không gian lập tức vang lang Lão già họ bàng chỉ cảm thấy trời đất tối sầm lại Tâm thần lão chấn động nhưng lại điên cuồng lui người về phía sau Lão sợ nếu mình chậm chân thì sẽ bị giao long đập lên người Với thân thể của lão thì chắc chắn sẽ tan vỡ Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng đất trời, thân thể khổng lồ của sao long trực tiếp đập mạnh xuống con đường hẹp. Một trận động đất đột nhiên bùng lên, rất nhiều khối đá từ dãy núi hai bên liên tục rơi xuống, một lát sau mới khôi phục bình thường. Sau khi sao long đập mạnh xuống đất đá, thân thể của nó liên tục co giật, đầu của nó vỡ tan ra. Lúc này từng luồng hắc khí bùng ra ngoài, trần thiên quân từ trong cái đầu tan nát của sao long phóng ra ngoài, hắn rơi xuống đất thì lui về phía sau vài bước. Thương Tùng tử hít vào một hơi thật sâu, lão sững sờ nhìn về phía sao long, sau đó lại nhìn về phía vương lâm trong lòng lão bùng lên hàn ý. Ngay cả đoan một cũng liếm liếm môi, ánh mắt nhìn về phía vương lâm toát ra những cảm giác kiên kỳ đặc biệt lão bà áo xanh cũng hít vào một hơi thật sâu rồi trở nên trầm mặt người cảm thấy sợ hãi nhất chính là lão già họ vàng suýt tí nữa đã bị đập nát thân thể lão nhớ lại lời nói uy hiếp trước đó của vương lâm trong lòng cảm thấy y đắng nhịp hô hấp của vương lâm vẫn rất nhẹ nhàng sau khi nhìn lướt qua tất cả mọi người thì ánh mắt chuyển lên bộ hài cốt cách đó không xa hắn đi đến bên cạnh bộ hài cốt cuối đầu nhìn xuống thì phát hiện bên dưới bộ hài cốt có một khối ngọc sản vương lâm vung một chảo tay phải lên tư không ngọc sản rơi vào trong tay hắn ném đan dược về phía trước đan dược phóng về phía đoan một người này nhận lấy đan dược rồi ung um quyền về phía vương lâm đa tạ vương lâm cầm lấy ngọc sản ngồi xuống tựa lưng trên vách núi Hắn đảo thần thức qua rồi trở nên ngưng trọng Thương Tùng Tử đi đến bên cạnh lão già họ bàng Lão dùng tay phải vỗ trên lưng lão già kia rồi lấy ra một khối đan dược chuyển tới Sau đó Thương Tùng Tử khoanh chân ngồi bên cạnh Ánh mắt nhìn về phía vương lâm đổ ra những luồng sáng kỳ dị Đoan một cầm lấy hồi đan vẻ mặt có chút kích động Sau khi nhìn kỹ vài lượt thì hắn thu hồi nó lại Lúc này không phải lúc thích hợp để nuốt đan dược. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi khoanh chân ngồi xuống thổ nạp chữa thương. Trần Thiên Quân cũng khoanh chân ngồi xuống trận chiến này tất cả đều ở bên ngoài nhưng hắn lại nằm bên trong thiếu một thứ cũng không được. Nếu để người bên ngoài quấy nhiễu thì hắn cũng không thu được linh hồn sao long. Dù không thể hấp thu hoàn toàn linh hồn Nhưng nếu nói về thu hoạch thì hắn là người chiếm được nhiều nhất Còn lão bà áo xanh thì đi đến bên cạnh thi thể của sao long rồi đặt tay phải lên Khi lão bà nhắm mắt lại thổ nạp thì từng luồng hắc khí từ trên thi thể sao long dung nhập vào trong tay phải Mánh thú cấp 12 hóa xương trong đây không thiếu Nhưng càng nguy hiểm thì chúng ta càng đạt được nhiều thu hoạch Sau khi nghỉ ngơi vài canh giờ thương tùng tử mở hai mắt ra nhìn nhìn mọi người rồi chậm rãi nói Lúc này bà lão áo xanh đã làm cho thi thể của dao long chỉ còn da bọc xương tất cả máu huyết đều biến mất Lúc này vẻ mặt bà lão trở nên đỏ hồng, mơ hồ lại lấy về được hơi thở tuổi thanh xuân Vẻ mặt lão già họ bàng cũng khôi phục lại rất nhiều Lão đứng thẳng lên nhìn về con đường hẹp phía trước đã không còn bị sương mù che phủ ánh mắt lấp lánh chư vị chúng ta tiếp tục thôi Thương Tùng Tử đứng dậy đi thẳng về phía trước Lão bà Áo Xanh và Trần Thiên Quân cũng bắt đầu đứng dậy tiến về phía trước Đồng Tử Đoan Mọc hơi do dự, có chút trầm ngâm nhưng cũng đứng dậy bắt kịp mọi người Vương Lâm ngồi ở vị trí xa nhất Hắn nắm chặt ngọc sản trong tay Trong ngọc sản vi lại một vấn đề Một chuyện có quan hệ đến thế giới bảy màu này Thì ra nơi này là Vương Lâm rước mạch suy nghĩ Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người Đồng tử hai mắt Vương Lâm đột nhiên co rút lại Lông tóc toàn thân sự đứng lên Đúng lúc này thì thương tùng tử và đoan một đồng thời dừng người lại Sau đó lão bà Áo Xanh và Trần Thiên Quân cũng lập tức phát hiện ra bất thương Lão già họ bàng là người cuối cùng chú ý tới Đừng nên cử động Trong mắt thương tùng tử bùng lên vẻ sợ hãi Lão nhanh chóng truyền thần niệm ra bài Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDH.OZG Quyền 8 Liên minh bí ẩm Trương 1184 Dân tặng tu chân hành Lão già họ bàng hít vào một hơi thật sâu Vẻ mặt lộ ra vẻ hoảng sợ Sau lưng hắn là một vùng tràn ngập hàn khí Thậm chí cũng không dám tản ra thần thức Nhưng lão lại rất quen thuộc với cảm giác và hàn khí này Lão vẫn chưa quên lần thứ hai khi đám người tiến vào thế giới bảy màu này cũng vì gặp phải thứ này mà những đạo hữu ở bên cạnh bị mang đi mất hơn phân nửa. Khi đối mặt với vật thần bí này bọn họ không còn bất kỳ lực phản kháng nào giống như phàm nhân. Ngoại trừ vương lâm vì vị trí của hắn có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh vật phía sau đoàn người. Thì tất cả những kẻ còn lại đều không biết có gì ở phía sau Nhớ đừng tản thần thức xa. Vẻ mặt thương tùng tử trở nên tái nhợt Lão truyền ra luồng thần niệm cuối cùng Sau đó lão không nói thêm lời nào Thân thể cũng đứng yên như tượng Ngay cả mắt cũng nhắm nhìn lại Trong ánh mắt vương lâm Phía sau đám tu sĩ đột nhiên xuất hiện một người Đây là một người mặc áo xám Nhưng thân thể trong lớp quần áo lại trở nên trong suốt đến mức có thể nhìn rõ máu thịt bên trong Người này không có tóc, hai mắt không có bất kỳ sinh khí nào Hắn từ phương xa chậm rãi đi tới từng bước một Nhịp bước của người này cũng không nhanh, rất lâu sau mới đi đến bên cạnh thi thể sao long Cũng không thấy kẻ này có bất kỳ động tác gì nhưng thi thể sao long lại lập tức trở nên thối dữa ra Sau khoảnh khắc hóa thành một bãi máu Nhưng dường gì là vũng máu đó chậm rãi đi về phía trước Đồng tử đoan một đứng ở vị trí sau cùng của đám người Lúc này hắn không nhúc nhích nhưng lông mày lại khẽ nhăn Hắn rõ ràng cảm nhận được hàn khí sau lưng càng lúc càng nồng nặng Khi khói mắt nhìn thấy người áo sám đi ngang qua bên cạnh Thì trong mắt hắn lại lóe lên hàn quang Đúng lúc này người áo xám dừng chân, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía đồng tử đoan một Đôi mắt đồng tử đoan một nhìn thẳng vào người kia, tâm thần hắn đột nhiên run lên Khoảnh khắc này đầu ấp đoan một đột nhiên trở nên chống sống Hai mắt lộ ra vẻ mê man trên thiên linh đột nhiên có hư ảnh nhật nguyệt huyến hóa ra Tư ảnh Nhật Nguyệt tiếp tục xoay tròn trên đỉnh đầu hình thành một vòng xoáy, giống như Nhật Nguyệt hồi. Nhật Nguyệt hồi này chính là những thể hiện thực chất của ý cảnh đồng tử Noan 1 bên trong chứa đựng rất nhiều ký hiệu, đây là thần thông đắc ý nhất của Noan 1. Nhưng tình cảnh trước mắt lại làm tâm thần Vương Lâm chấn động. Tư ảnh nhật nguyệt hồi trên thiên linh của đoan một đột nhiên phóng về phía người áo xám rất rượu dị rồi dần dần rời xa thân thể của hắn dung nhập vào người áo xám. Vẻ mê man trong mắt đồng tử đoan một lập tức tiêu tán thay vào đó là một vùng tử khí không có bất kỳ sinh cơ nào. Lúc này người áo xám lại xoay người tiến thẳng về phía trước. Tình cảnh này lập tức làm cho tất cả những người còn lại chấn động tâm thần. Lão bà áo xanh không trước mắt cũng không nhúc nhích Trần Thiên Quân ở phía trước cũng giống như bà Thậm chí ánh mắt cũng không chút biến hóa Người áo xám chỉ lặng lẽ cất bước tiến thẳng qua đám người Lúc này đồng tử đoan một đi theo phía sau Tóc hắn đang dần dần chóc xa rơi lên mặt đất Thân thể trong lớp y phục cũng dần trở nên trong suốt Không lâu sau người áo xám đi đến trước mặt vương lâm Khoảnh khắc này vương lâm cũng không dám nhúc nhích, hắn cố gắng định khí ngưng thần. Người áo sám liên tục đi về phía trước, sau lưng chính là đoan một. Hai người đi thẳng về phương xa. Sau khi hai tên kia biến mất ở phương trời xa thì hàn khí bốn phía tiêu tán cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Thân thể thương tùng tử run lên, lão thở ra một hơi thật sâu. Những giọt mồ hôi lạnh trên chán đã được lão lao đi Ba người đứng phía sau lưng thương tùng tử cũng đều thở phào nhẹ nhõm trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ Hắn? Hắn là ai? Trần Thiên Quân chấn động tâm thần, hắn khẽ hạ giọng hỏi Mê thất giả Mở ngoặt tròn đóng ngoặt tròn Mở ngoặt tròn Người lạc đường đóng ngoặt tròn Trong mắt thương tùng tử vẫn còn đọng lại sự sợ hãi, lão dùng giọng khàn khàn nói. Thương tùng tử, đây rốt cuộc là địa phương nào? Vẻ mặt lão bà áo xanh trở nên âm trầm rồi nhìn chầm chầm vào thương tùng tử. Tình cảnh dụng gì vừa xảy ra với non mộc làm bà ta cảm nhận cực kỳ sâu sắc. Non mộc đảo hấu không nghe theo lời khuyên của ta, ôi! Trên mặt lão già họ bàng vẫn còn lại vẻ kinh hoàng, lão lắc đầu nói Lão phu cũng không biết đây là địa phương quái rượu nào, nhưng trước đây ta đã nói rồi, chúng ta gọi chỗ này là thế giới bảy màu Tên áo xám vừa rồi chính là mê thất xả, điều này thì ta có thể xác định Trong thế giới này cũng không có nhiều mê thất giả, nếu chúng nó xuất hiện thì chỉ cần bất động thần thức và thân thể thì sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nếu có động tác thì sẽ như đoan một đạo hữu. Thương Tùng Tử trầm giọng nói Trong đây cũng không có nhiều mê thất giả, nhưng sau mỗi lần Thương Tùng Tử ngươi đến đây thì lại có nhiều hơn. Phương Lâm đứng thẳng người lên nhìn Thương Tùng Tử, hắn bình tĩnh nói Lão bà áo xanh chỉ cười lạnh chứ không nói gì Vẻ mặt Trần Thiên Quân trở nên âm trầm Hắn nhìn trầm trầm vào thương Tùng Tử thì chậm rãi nói Trước đây thương Tùng Tử đảo hữu đã tới hai lần Mỗi lần đều để lại mấy tên làm mê thất xả ạ Vẻ mặt thương Tùng Tử trở nên ảm đạm Lão trầm tư một hồi rồi khẽ gật đầu Lão cười khổ nói Tên áo xám vừa rồi chính là một vị đạo hữu đến chỗ này lần đầu tiên, lúc trước hắn cũng bị mê thất xả ngoan đi. Trần Thiên Quân hừ lạnh rồi trầm giọng nói: "Lần này theo ngươi đến đây cũng là một sai lầm." Trần Mỗ xin rút lui. Trần Thiên Quân nói xong thì thân thể chợt lóe lên, hắn hướng về phía con đường vừa đi qua phóng đi như tên bắn, chỉ sau khoảnh khắc đã biến mất thương Tùng Tử không ngăn cản, đợi đến khi Trần Thiên Quân đi rồi Lão mới chậm rãi nói. Không có Lão Phu dẫn đường thì hắn sẽ không thể quay về được. Lão Phu cũng không ngờ gặp mê thất xả nhanh như vậy. Lứ đảo cứu triệu đảo cứu, Lão Phu biết được ở vị trí giao tiếp giữa bên ngoài và bên trong thế giới bảy màu này có một động phủ. Chủ nhân của động phủ chắc chắn các ngươi cũng sẽ biết. Hắn là đại đệ tử của Phá Thiên Tôn một vạn tám ngàn năm trước, tư mã mặc Vẻ mặt lão bà áo xanh vẫn như thường giống như không nghe thấy lời nói của Thương Tùng Tử. Vương Lâm cũng trầm mặt nhìn về phía Thương Tùng Tử chờ đợi câu nói tiếp theo. Tu vi của tư mã mặc cao thâm thế nào hiện nay cũng tạm thời không cần nhắc đến. Hắn rất an hiểu luyện đan, năm xưa cũng chính là người mang đi đan phương đã gây ra kiếp nạn. Tuy Lão Phu cũng không biết vì sao Đan Phương gần đây lại xuất hiện trên kinh vực năm nhưng lại có thể xác định đồng phủ này chính là của Tư Mã mặc Còn chuyện người này có luyện thành Đan Dược hay không, Lão Phu lại không thể biết được. Nhưng dù không có Đan Dược kia thì những vật còn lại cũng không thiếu. Thương Tùng Tử nói xong lấy ra một khối ngọc sản ném cho Vương Lâm. Khi vương lâm tiếp nhận ngọc sản rồi đảo thần thức qua thì đưa sang cho lão bà áo xanh. Ngọc sản này trước đây lão phu đoạt được trong đây cho nên có thể xác định như vậy. Thương Tùng Tử khẽ mở miệng khi thấy vẻ mặt của vương lâm và lão bà áo xanh vẫn không chút thay đổi nào cũng không đồng ý tiếp tục tìm kiếm thì thương Tùng Tử lại đúng mày. Sau khi chúng ta giết chết mánh thú lão phu và bàng đảo hú cũng không muốn chiếm một phần nào. hơn nữa trước khi tiến vào sư sư quy quy a t, lão phu đã nói qua về địa phương kia rồi. lão phu sẽ để cho những người đi đầu được chọn lựa mười lệnh. ngươi nắm chắc mấy phần tiến vào được chỗ đó. lão bà áo xanh do dự một chút rồi hỏi: nếu có ngươi và lữ đảo hú tương trợ thì lão phu nắm chắc sáu phần thành công. Thương Tùng Tử trầm ngâm một lúc, Lão mở miệng nói, được. Lão bà áo xanh nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. Thương Tùng Tử nhìn về phía vương lâm nói, trước đây Lão Phu đã từng đến nơi này, đã đi vào bên trong thế giới bảy màu, mỗi lần đi đều có nguy hiểm nhưng thu hoạch lại càng lớn. Cứ vào những đầu mối mà lão phu có được thì trong đó phong ấn rất nhiều linh hồn hung thú từ cấp 8 cho đến cấp 13 Lần này lão phu đã chuẩn bị đủ dược liệu, chỉ cần có đủ thời gian sẽ luyện chế ra rất nhiều đan dược Nếu lứ đảo hiếu đồng ý thì ngươi cũng có thể được lựa chọn 10 loại Vẻ mặt vương lâm vẫn rất bình tĩnh, cũng hơi trầm ngâm Hắn nghĩ những toan tính của thương tùng tử chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Với tâm trí của kẻ này thì chẳng bây giờ lão chịu bộc lộ ra mục tiêu. lữ đảo cứu trước tiên lão phu có thể đưa ngươi đến mấy vị trí an toàn có mánh thu hóa xương để thu tất cả nguyên tinh. Ngoài ra những vật khác trong đồng phủ của tư mã mặt, lão phu cũng không động đến thứ nào. Vương Lâm nhìn về phía thương tùng tử nói, được. Thương Tùng Tử cũng không muốn nói nhiều, lão tìm phương hướng rồi bỏ con đường hẹp kia nãy mà thay đổi hướng dẫn ba người còn lại phóng về phương xa. Thương Tùng Tử rất an hiểu địa phương này, một lúc sau đã đi đến một vị trí khác có sương mù bao phủ. Đây là một khe núi trong đó nồng nặng sương mù. Khi tiến vào trong đây Thương Tùng Tử cực kỳ chú ý, lão chậm rãi đi về phía trước. Đến khi cách đám sương mù trăm trượng thì thương tùng tử sừng lại, lão vung một chảo tay phải lên hư không, rất nhiều tiên ngọc lập tức từ trong túi chứ vật bay ra. Tất cả tiên ngọc phần quanh người thương tùng tử, lão vung tay phải lên, những tiếng bổ ầm ầm vang lên tiên ngọc vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lão hít vào một hơi thật sâu rồi cẩn thận ném tất cả mảnh vỡ này vào sương mù. Đúng lúc này trong xương mù truyền ra một tiếng gầm nhẹ, một mảnh thú hình rùa ló đầu ra. Nó đang khẽ hút những mảnh tiên ngọc bên dưới vào miệng. Bàng đảo hữu, thương tùng tử lại xuất ra tiên ngọc một lần nữa. Lão làm tiên ngọc vỡ ra từng mảnh nhỏ ném đi rồi khẽ mở miệng nói. Lão già họ bàng rõ ràng đã cúng thương tùng tử phối hợp nhiều lần nên cực kỳ hần thục. Thân thể lão lói lên rồi nhảy vào trong sương mù, mánh thú hình rùa quay đầu lại nhìn thoáng qua, hơi chút so sự Lúc này lại có rất nhiều mảnh tiên ngọc bay tới, mánh thú này lại lập tức thôn phệ. Vương lâm nhìn thấy tình cảnh như vậy thì ánh mắt lói lên, vẻ mặt vẫn rất ung dung. Không lâu sau lão già họ bàng đã từ trong sương mù lao ra bên cạnh mọi người. Thương tùng tử lại tiếp tục ném tiên ngọc ra, lão chậm rãi lui về phía sau Khi đám người lui ra ngoài hơn ngàn trượng thì thương tùng tử mới không ném tiên ngọc nữa Được bao nhiêu? Thương tùng tử nhìn về phía lão già họ bàng hỏi Chưa đến ba ngàn Lão già họ bàng xuất ra một túi chữ vật đưa cho vương lâm không chút do dự Trong đám mãnh thú hóa xương cấp 12 có một vài loại thích ăn tiên ngọc. Chỉ cần dùng tiên ngọc làm mồi thì có thể lấy được một số nguyên tinh. Thương Tùng Tử nói xong thì dẫn theo đám người rồi thay đổi phương hướng. Lão liên biết đi đến nhiều chỗ có mãnh thú hóa xương. Thương Tùng Tử tiếp tục sử dụng phương pháp cũ, hao mất một ít tiên ngọc đã thu được gần hai vạn. Nguyên tinh Lúc này thương Tùng Tử mới dừng lại rồi tiếp tục đi về phía con đường hẹp lúc trước. Đợi đến khi trở về trên con đường khác, Lão Phu sẽ thu thêm một ít nữa cho đứa đảo hữu. Nếu dựa theo số lượng năm xưa chắc sẽ có 6-7 vạn gì đó. minh trí tù phong thiên đạo, chúng sinh cần trải qua vô lượng kiếp, bỏ đi một tấp niệm trong ngục sâu, dâng lên tu chân hành. Trong đầu vương lâm vang vọng nội dung trong ngọc sản trước đó nhặt được bên cạnh bộ hà cốt Hắn đảo mắt nhìn qua thế giới trước mặt rồi yên lặng gật đầu Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1185 Chương 1185 của một phong tiên trấn. Câu nói trong Ngọc Giản Lang Vương Lâm trầm tư rất lâu cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của nó. Nếu dựa theo ngôn từ thì hoàn toàn có rất nhiều cách giải thích. Vương lâm đảo mắt qua người thương Tùng Tử, trong lòng hắn biết rất rõ đối phương đã từng tiến vào đây mấy lần, đã tìm kiếm được rất nhiều động phủ và thi thể, nên tất nhiên cũng lấy được bảo vật hiếm có vài những ngọc sản có chứa tin tức. Nếu không thì kẻ này sẽ không thể quen thuộc nơi đây như vậy. Thương Tùng Tử cẩn thận tiến về phía trước trên con đường nhỏ hẹp giữa hai vách núi. Lão có một bộ bản đồ đơn giản khi từ con đường hẹp này đi về phía trước. Thật ra lão cũng chưa đi qua đây, những lần trước đi đến thế giới bảy màu này lão đều đi trên một con đường khác, cũng chính là con đường nằm phía bên kia. Khi đó lão đã lấy được tin tức và tấm bản đồ làm chấn động tâm thần. Sau mấy ngày đi sâu vào con đường hẹp và tránh qua những mảnh thú hóa xương Mọi người dần đi vào một địa phương sâu bên trong dãy núi Lúc này đưa mắt nhìn lên phía trước chính là một dãy núi cuối cùng Sau khi đi qua chỗ này sẽ thấy những tình cảnh phía sau dãy núi Vẻ mặt lão bà áo xanh vẫn bình tĩnh trên đường đi ánh mắt không thèm nhìn qua hai bên giống như đang nhập định mà tiến lên Vương Lâm đảo mắt nhìn bà lão áo xanh này vài lần nhưng không thể nhìn ra được tâm tư. Vương Lâm chỉ biết được lão bà áo xanh này họ chịu còn những thứ còn lại hắn không thể biết được. Nhưng trên đường đi hắn vẫn lưu ý, hắn nhìn thấy bà lão này vẫn tiến theo thương tùng tử đi về phía trước, nhưng mỗi lần bước chân giẫm xuống thì vị trí lại rất khéo léo. Nơi đây có rất nhiều cấm chế nhưng hầu hết cũng đều tan vỡ Những bước chân của lão bà đều giấm trên những mảnh đất không có cấm chế hoặc cấm chế rất yếu. Điều này rất sống như một thói quen Sẽ không vì cấm chế đã tan vỡ không còn quy lực bào mà thay đổi Những chuyện rất nhỏ này nếu không phải đại sư trên phương diện cấm chế thì rất khó nhìn ra đầu mối lão già họ vàng theo sát phía sau thương tùng tử lão không dám đi gần tân lâm quá rõ ràng trong lòng vẫn còn sợ hãi lúc này phía trước đã hết đường thương tùng tử trao mày rồi cúi đầu trầm tư bầu trời vẫn được bao phủ bằng những luồng sáng bảy màu không thể phân biệt được ban ngày hay đêm tối từng luồng sóng nguyên lực trong thiên địa đang chậm rãi xung động rồi tạo ra những âm thanh vang vọng trên bầu trời làm tất cả mọi người chú ý hai mắt vương lâm chợt lói lên rồi nhìn về phương xa ánh mắt hắn có thể nhìn thấy những tình cảnh ở phía sau vài dãy núi Trên trời sương mù đang cuồn cuộn xoay chuyển, những con sóng giao động phát ra âm thanh chính là từ nơi đó truyền đến. Trong những con sóng nguyên lực giao động này có ẩn dấu một luồng cảm giác chấn động nguy thần. Thần thông của Trần Thiên Quân Sịt Thú Tông. Thương Tùng Tử nhìn về phương xa rồi rùng giọng lạnh lùng nói. Một lúc lâu sau những luồng sóng rung động dần tiêu tán. Những luồng sương mù phương xa dần tiêu tán giống như tất cả mọi thứ chưa từng xảy ra, không còn bất kỳ bùng xóm gợm nào. Trần Thiên Quân này chắc chắn đã lành ít xứ nhiều, người này không chịu nghe theo lời khuyên của ta chết chưa hết tội. Trong thế giới bảy màu này không thể tùy ý đi lại, mỗi con đường tới đây mỗi lúc đều có biến hóa, nếu không có người cực kỳ hiểu rõ nơi này thì không thể tùy tiện vào xa được. Lão già họ vàng cười lạnh trong mắt lộ ra cái nhìn mỉa mai Được rồi, tạm thời không đề cập đến Trần Thiên Quân nữa Sau khi lão phu xem xét nơi đây thì nhìn ra một vài đầu mối cấm chế Phương pháp phá giải cụ thể thế nào thì cần triệu đảo hữu phải ra tay Thương Tùng Tử lui ra phía sau vài bước rồi xoay người hướng về phía lão bà áo xanh ôn huyền. Ánh mắt lão bà áo xanh đang đảo qua vị trí đường cục trước mặt, lúc này nghe vậy thì gật đầu. Đáng tiếc là đoan một đạo hữu lại bị ngê thất xả mang đi, nếu không dùng ý cảnh thần thông của hắn nhất định sẽ có thể phong ấn được sự biến hóa của cấm chế, nhất định sẽ trợ giúp cho triệu đạo hữu một tay. Thương Tùng Tử lắc đầu nói, cấm chế nơi đây phần lớn đều là loại lão thân chưa từng thấy qua. Lão thân cũng chẳng thể chắc chắn có thể phá vỡ được hay không Lão bà áo xanh vừa nói vừa đi thẳng về phía trước Lúc này đã tiến đến địa phương cuối con đường Chỗ này không có đường, chỉ có một giấy núi Nếu muốn vượt qua thì nhất định phải trèo lên đỉnh núi Nhưng trên đỉnh núi lại có một vùng sương mù nồng nặc phong tỏa hết tất cả lối đi Lão bà áo xanh đưa tay vút núi đá ánh mắt chợt lóe lên rồi lộ ra vẻ trầm tư. vương lâm vẫn rất bình tĩnh sau khi đánh giá ngọn núi vài lần thì thu hồi ánh mắt khoanh chân ngồi một bên. hắn tiếp tục khổ ngập giữ chính mình ở vào trạng thái đỉnh phong đã có thể đối mặt với bất kỳ chuyện gì sẽ xảy ra. thời gian chậm rãi trôi qua lão bà áo xanh vẫn không nhúc nhích nhưng những luồng sáng trong ánh mắt lại biến đổi dữ dội tập lông mày dần nhăn lại. Thương Tùng Tử đảo hữu, ngươi xác định chỗ này có cấm chế sao? Không phải leo núi qua à? Lão bà áo xanh quay đầu lại nhìn Thương Tùng Tử. Trên đỉnh núi này không phải không có mánh thú, theo Lão Phu biết được thì trên đó có 7 con hung thú, tất cả đều cấp 12. Trước đây Lão Phu đã từng tới nơi này. Lão Phu đi trên con đường khác đến đây và từng trèo lên ngọn núi này nhưng tử thương quá lớn cuối cùng cũng không thể đi qua Sau đó Lão Phu mới phát hiện được một ngọc sản bản đồ trong đó đã chỉ ra tới đây có một con đường đi xuyên qua núi cửa của con đường chính là chỗ này Thương Tùng Tử trầm mặt một lúc rồi chậm rãi mở miệng Lão bà áo xanh trở nên trầm ngâm bà lui ra phía sau hai bước Hai tay bấm pháp quyết, một loạt thủ ấm lập tức huyến hóa ra. Những thủ ấm này trồng chất lên nhau tạo thành một ký hiệu cấm trí cực kỳ phức tạp. Ký hiệu này lại đột nhiên rơi lên trên ngọn núi. Tâm thần vương lâm chấn động, hắn tùy ý đảo mắt nhìn. Khi ký hiệu cấm trí rơi trên ngọn núi thì mặt đá giống như bị hóa tan rồi xuất hiện một rung động rất nhỏ giống như vết nước vào mặt hồ một khối đá. Nhưng dự gì là những vòng rung động lại đột nhiên xuất hiện từng chuỗi ấm khí nhỏ Một luồng khí tức tan thương từ trong nối đá chậm rãi bùng ra Lão bà áo xanh lui người ra sau vài bước Hai tay lại nhanh chóng bấm pháp quyết rồi điểm lên trước ngực mình vài cái Đột nhiên có bảy luồng hắc khí từ trên thất khiếu Lão bà áo xanh bùng ra ngoài Bảy luồng hắc khí này chứa rất nhiều sinh cơ vần quanh thân thể lão bà Lúc này lão bà hít vào một hơi thật sâu, thân thể đột nhiên tiến về phía trước. Sau khi tiến lên ba bước, thân thể lão bà đã tiến thẳng vào trong núi đá. Những con sóng chấn động của núi đá lại càng trở nên dữ dội, mơ hồ đã biến thành trong suốt có thể để cho đám người thương tùng từ bên ngoài nhìn rõ cảnh vật bên trong. Đột nhiên một con đường thạch động xuất hiện trước mắt nhưng tất cả những gì bên trong cửa động đều đen kịt, ngay cả ánh mắt cũng bị thôn phệ vào trong bóng tối. lão bà áo xanh nhìn chìm vào trong núi đá, vẻ mặt lập tức trở nên trắng bệch. thân thể lão bà lại càng vặn vẹo một cách rùng rợn, giống như có một luồng lực lượng khổng lồ đang chèn ép. mơ hồ còn truyền đến những âm thanh ầm ầm. Bà lão nhắm chặt hai mắt yên lặng thổ nạp trong chốc lát rồi mở mắt ra nhấp chư tiến về phía trước. Khi mỗi một bước chân rơi xuống thì thân thể của bà lão lại trở nên run rẩy dữ dội. Trong nháy mắt khi bước thứ ba rơi xuống thì những con sóng xung động trên ngọn núi này đã trở nên kinh người. Khí tức tan thương đột nhiên trở nên cực kỳ uy nghiêm rồi bao phủ bốn phía. Sau khi liên tục tiến lên ba bước. Hai mắt lão bà đã tràn đầy tơ máu, hai tay bấm pháp quyết rồi lập tức điểm mạnh lên mi tâm. Đột nhiên những nít nhanh trên mặt lão bà xuất hiện những biến hóa dưỡng dị và đặc biệt kinh người. Tất cả những nít nhanh trên mặt nhanh chóng tiêu tán, thậm chí thân thể lão bà cũng lập tức giống như cải lão hoàn đồng để trở thành một người phụ nữ trung niên 40 tuổi. Tướng mạo của người này mặc dù không phải tuyệt đẹp nhưng lại mơ hồ có phong thái xinh đẹp và trưởng thành, nàng nâng chân phải lên tiến thêm hai bước. Trong nháy mắt khi tiến thêm bước thứ sáu thì người phụ nữ này phun ra một ngụm máu tươi cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải lui người ra phía sau rồi phịch một tiếng rớt khỏi núi đá. Người phụ nữ này vẫn liên tục thối lui đến bên cạnh vương lâm mới dừng lại được trong nháy mắt diện mạo lại biến đổi, lại trở nên già nua. Đây là thượng cổ kỳ trận lão phu cũng chỉ gặp được trong sách cổ, đây là lần đầu tiên chính thức đối mặt. Người có thể bố trí trận pháp này chắc chắn đã tiến lên mức độ năng phong tạo cực tên phương diện cấm chế. Cửu bộ phong tiên trận Vương lâm quét mắt nhìn về phía núi đá. Lúc này lão bà áo xanh lui ra phía sau đắc khôi phục lại như thường, nhìn không thấy bất kỳ đầu mối gì. Trận pháp này đã trải qua rất nhiều năm tháng, đã có nhiều chỗ tổn hại, đã không còn lực công kích nhưng phong ấn lại quá hiệu quả, lại vẫn hoàn thiện như lúc đầu. Với tu vi của ta chỉ có thể tiến được 5 bước. Nếu dấm xuống một bước nữa thì sẽ không thể gắng gượng nổi. Sao có thể phá trận này? Thương Tùng Tử nhíu mày nhìn qua trận pháp trước mặt rồi hỏi. Nếu tiến lên 10 bước thì có thể phá trận. Lão bà áo xanh lấy đan dược ra nuốt vào trong lúc thổ nạc lại trầm giọng nói. Thương Tùng Tử trở nên trầm mặt. Một lúc lâu sau lão cắn răng vung tay phải lên trên thân thể lập tức xuất hiện một bộ giáp màu đen. Lúc này ma khí đột nhiên bùng ra làm thương tùng tử sống như một ma tôn. Để xem với tu vi của lão phu và thần ma giáp có thể tiến được mấy bước trong trận pháp này. triệu đảo cứu mở trận pháp ra cho ta. Thương tùng tử cũng không chịu buông tha trước mắt đã đi đến chỗ này nếu bỏ qua thì không cam lòng. Lúc này hai chân lão tiến về phía trước thẳng về phía núi đá Lão bà áo xanh dùng hai tay bấm pháp quyết rồi chỉ về phía trước Một luồng ấm chế lập tức bay ra Trước khi thương tùng tử đụng vào ngọn núi thì vách đá lại xuất hiện rung động Lại ở nên trong suốt Thân thể thương tùng tử cũng không dừng lại mà trực tiếp tiến vào trong núi đá Du vi toái miết trung kỳ của lão lập tức bùng ra khoảnh khắc khi tiến vào ngọn núi thì tiến lên liên tục bốn bước Mỗi một bước chân rơi xuống ngơ hồ có một tiếng nổ ầm ầm truyền ra Vẻ mặt thương tùng tử hơi tái nhợt, ma khí bùng ra trên khôi giáp lại càng đậm Sau khi tiến lên bốn bước, lão hơi dừng lại thổ nạc một chút, sau đó ánh mắt lóe lên tiến thêm ba bước nữa Khi ba bước này rơi xuống vẻ mặt thương tùng tử đã không còn chút máu thân thể trở nên run dậy Nhưng lão lại cắn răng gầm nhẹ một tiếng thì nâng chân phải dấm xuống một bước Đây là bước thứ 8 Khoảnh khắc khi bước chân thứ 8 rơi xuống trong thân thể thương tùng tử Truyền đến như tiếng nổ ầm ầm, máu tươi từ trên khóe miệng chảy xuống Hai mắt lão đỏ bừng Ngàn năm chuẩn bị cuối cùng lại bị ngăn cản bởi trận pháp này Lão không cam lòng a Thương Tùng Tử ánh răng nhấp chân lên rồi hạ xuống Khoảnh khắc này ánh mắt lão già họ bàng lộ ra vẻ chờ mong Ánh mắt lão và áo xanh thì ló lên vẻ mặt không nhìn rõ tâm tư Khoảnh khắc khi bước thứ 9 rơi xuống Thương Tùng Tử giống như đâm đầu vào núi Phản lực kéo đến ầm ầm Lão phun ra một ngụm máu tươi thân thể lập tức bị quăng về phía sau rồi bắn ra khỏi nối đá. Sau khi lùi lại vài trượng lão mới ổn định được thân thể. Ta vào không được thì đừng hòng có người nào ra khỏi thế giới này. Vẻ mặt thương tùng tử trở nên tái nhợt. Lão quét mắt nhìn qua nối đá trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ điên cuồng và bảo ngược. Để ta thử xem. Vương Lâm đang khoanh chân ngồi lại đứng thẳng lên rồi vỗ vỗ bụi đất bám trên quần áo. Hắn nhìn thoáng qua thần ma xảo trên người thương Tùng Tử, bình tĩnh nói: "Tiên nhị, tác giả Lý căn. thực hiện Huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website tudiduchuyen.o sợ cở. Huyền 8: Liên minh bí ẩn." trương một ngàn một trăm tám mươi nên làm như thế ngươi sao thương tùng tử nhìn về phía vương lâm ánh mắt điên cuồng chênh xấu sự mỉa mai trong lòng nghĩ thầm thân phận người này có chút phước gì trước đó hắn có thể lực để đối kháng với dao long có lẽ dùng lực lượng thân thể của hắn phá vỡ được trận pháp này cũng được vậy coi như ta xin nhờ lữ đảo giúp Thương Tùng Tử liền ôm um huyền, vẻ mặt khôi phục lại như bình thường. Lão già họ bàng thầm cười lạnh, nghĩ dù là Thương Tùng Tử mặc thêm thần ma giác cũng chỉ có thể tiến lên chín bước, tên họ lư này quá lắm cũng chỉ được vài bước là cùng. Vương Lâm nhìn ngọn núi, hắn vốn sẽ không xuất hiện nhưng trước đó lại nhìn thấy vẻ điên cuồng trong mắt Thương Tùng Tử, tâm thần không khỏi rung động. Nơi đây mặc dù nguy hiểm nhưng có thể làm cho Thương Tùng Tử hứng thú như vậy thì tất nhiên phải có cái gì đó có giá trị rất lớn. Nếu không thể đi vào nơi này thì Thương Tùng Tử chắc chắn sẽ không để mọi người rời khỏi đây. Dù đối với điều này Vương Lâm cũng đã âm thầm có chuẩn bị nên hắn cũng không thèm biết rõ. Nhưng hắn rất muốn biết suốt cuộc vì nguyên nhân gì và vì vật phẩm gì mà có thể làm cho thương tùng tử trở nên điên cuồng như vậy. Kính xin triệu đảo hữu tương trợ mở trận pháp này. Vương lâm hướng về phía lão bà áo xanh ôn quyền. Vì triệu đảo hữu này trước đó tất nhiên không thi triển toàn lực bà ta nhờ sự nóng vội của thương tùng tử mà làm lão không thể không tiến vào núi đá rồi lại bị thương. Còn chưa tìm được bảo vật mà đám người này đã bắt đầu âm thầm đấu đá lẫn nhau, muốn làm suy yếu thực lực đối phương. Lần này nếu ta phải tham dự thì tất nhiên cũng làm như thế. Vẻ mặt vương lâm vẫn như thường, người ngoài nhìn không rõ tâm tư của hắn. Lão bà áo xanh vung tay phải về phía trước, cấm chế lập tức rồi lên núi đá làm núi đá trở nên trong suốt, lại xuất hiện những con sóng gợn. Vương Lâm xoay người tiến vài bước đến bên cạnh núi đá rồi nhấc chân bước vào trong. Không ai chú ý tới khi Vương Lâm tiến vào trong vách đá thì lợi dụng khoảng cách những con sóng xung động vang vọng để một luồng cấm chế vô hình trên tay phải dung nhập vào trong trận pháp. Khi vừa tiến vào vách đá. Vương Lâm lập tức cảm nhận được một luồng uy áp từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, đặc biệt là uy áp ở phía trước lại rất kịch liệt. Nhịp chân của Vương Lâm rất thong thả, hắn đi thẳng về phía trước một bước, hai bước, ba bước. Khi bước chân thứ ba giẫm xuống, Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được uy áp ở bốn phía đã đạt đến mức độ khó có thể tưởng tượng nổi. Lực cản trước mặt giống như cuồng phong gào thét giống như một ngọn núi khổng lồ đang đè xuống ngăn cản con đường trước mặt. Mỗi khi giẫm chân xuống thì lực phồn nén sẽ tăng lên gấp bội, vì vậy càng tiến lên thì càng khó khăn. Nếu là tu sĩ bình thường thì dưới lực chèn ếp điên cuồng này tất nhiên sẽ không thể chịu đựng nổi, khó tránh khỏi kết cục tan vỡ. Nhưng Vương Lâm là kẻ có được thân thể cổ thần, mức độ ép này không cần phải quan tâm nhưng lúc này vẻ mặt hắn lại vô cùng tái nhợt khi bước thứ ba giẫm xuống thì dừng lại thổn nhã một lúc sau đó hắn lại tiếp tục nhấc chân lên giẫm xuống bước thứ bốn bước thứ năm bước thứ sáu khoảnh khắc khi vương lâm giẫm chân bước thứ sáu uy áp nơi đây đạt đến mức kinh thiên động địa giống như có rất nhiều cánh tay đang quấn quanh người giống như một chiếc lá nhỏ giữa những con sóng giận dữ vẻ mặt vương lâm dĩ nhiên không còn chút máu, thân thể hắn hơi run hình như muốn đuôi về phía sau, nhưng sau lưng cũng có lực cản ngăn hắn lại. lúc này lão bà áo xanh ở bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào vương lâm trong cách bụi, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. trận pháp xuất hiện biến hóa, thương tùng tử cao mày rồi quét mắt nhìn thoáng qua thân thể vương lâm, sao? Khi quan sát cẩn thận một lúc lâu Nhớ lại những cảm nhận khi mình dẫm xuống bước thứ 6 Trở nên trầm tư và không nói lời nào Lão già họ vàng lại thầm cười lạnh Thầm nghĩ trước đó là xem trọng người này là sai lầm Tên này không có tu vi cao Nhưng tâm trí cũng không khá hơn gì Thế này nếu bị trọng thương Thì sẽ mất tư cách tiếp tục đi tới ở trong thế giới này Khi bước chân thứ 6 dẫm xuống Vương Lâm dừng lại một thời gian rất dài. Rất lâu sau hắn mới tiến về phía trước bước thứ 7. Khoảnh khắc khi chân vừa chạm đất thì trong miệng Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thân thể hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục tiến lên bước thứ 8. Khoảnh khắc khi Vương Lâm giẫm chân xuống bước thứ 8 thì trong thân thể truyền ra những âm thanh ầm ầm giống như máu xương đang bị chèn ép. Máu tươi phun ra một ngụm lớn làm cho y phục của hắn trở thành màu đỏ Khoảnh khắc này vẻ mặt thương tùng tử lộ ra sự rung động Lão tiến lên phía trước vài bước rồi tập trung tinh thần nhìn vào vách đá Ánh mắt sáng như trước đảo qua người vương lâm Lão bà áo xanh cũng đứng thẳng người lên Vẻ mặt lão già họ bàng thì trở nên ngưng trọng nhưng trong lòng lại cười ha hà ha. Thân thể vương lâm trong núi đá giống như đang vặn vẹo trong nháy mắt Khi núi đá truyền ra một tiếng gầm nhẹ thì hắn sơ chân phải rồi tiến lên bước thứ 9 Một tiếng nổ ấm vang lên thân thể vương lâm chấn động trên mặt nổi lên từng tảng gân xanh Hai mắt đầy tơ máu nhưng thân thể hắn vẫn vững vàng Tâm thần thương tùng tử chấn động, lão khẽ quá Lứ đảo cứu chỉ thiếu chút nữa Trong mắt lão bà áo xanh lộ ra cái nhìn phức tạp Bà ta quan sát cẩn thận một lúc lâu cũng không nhìn thấy dấu hiệu đối phương đang giả vờ Mà tất cả đều cực kỳ tinh thật Lúc này trận pháp đã xuất hiện biến hóa Người này dù muốn quay trở lại cũng không thể được Thương Tùng Tử triệu đảo hữu Việc này lữ mỗ đã làm hết sức Nhưng nếu ta bị trọng thương thì các ngươi Trong núi đá chuyển ra giọng nói suy yếu của Vương Lâm lữ đảo hữu yên tâm đi, những gì trước đó lão phu hứa hẹn sẽ tuyệt đối không nuốt lời Thương Tùng Tử mở miệng nói Vương Lâm trong núi đá hơi do dự nhưng rất nhanh sau đó hắn lại dơ chân phải lên rồi tiến về phía trước bước thứ 10 Khoảnh khắc khi bước thứ 10 rơi xuống, toàn bộ dãy núi lập tức nổ vang, tất cả đều chấn động kịch liệt, rất nhiều khối đá trên vách núi tróc ra, cũng kinh động đến những mãnh thú hóa xương trên đỉnh núi, lúc này cỗ bộ phong thiên trận đã tan vỡ. Thân thể Vương Lâm lại phun ra máu tươi, khi trận pháp bị tan vỡ thì một luồng lực lượng khổng lồ bùng ra rồi cuốn hắn bay ngược trở lại. Ánh mắt Thương Tùng Tử chợt lóe lên, Lão lập tức tiến lên một bước rồi nâng tay phải lên trực tiếp điểm một chỉ lên thân thể vương lâm đang bị ném thẳng xa. Khoảnh khắc khi ngón tay thương tùng tử đụng vào vương lâm, nguyên lực và thần thức của lão trực tiếp lao vào trong cơ thể vương lâm, sau khi nhanh chóng xảo qua một vòng thì đột nhiên được thu hồi. Thương tùng tử đang đứng trước mặt lão và áo xanh nên không dám ra tay hạ thủ. Nếu không sẽ dơ, dơ quy quy, e, lơ, a, s, quy quy, o và áo xanh trở nên cực kỳ cảnh giác Lúc đó sẽ sinh ra những phiền phức không cần thiết cho hành trình sau này Mục đích của thương tùng tử là thử xem tên họ lứ này có bị trọng thương hay không Nếu có được đáp án chính xác thì tất nhiên sẽ không tính toán cái tên trọng thương không còn lựa uy hiếp đến kẻ khác ngày nữa Đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng mánh thú gầm sống trong sương mù trên đỉnh núi lao ra một mánh thú hình ung, nó đang phóng thẳng về phía đám người. Thương tùng tử trực tiếp trộp lấy vương lâm tiến vào trong con đường xuất hiện khi trần pháp vỡ tan. Lão già họ bàn vương A, lơm A, quy quy SQQO bà áo xanh cũng theo sát phía sau cả hai nhanh chóng tiến vào thông đạo đám người phóng đi trên con đường nhanh như tên bắn. Sau khi đi vào con đường một lúc lâu, dần dần đã không còn nghe thấy tiếng mãnh thú gầm sống thì bọn họ mới ngừng lại. Thương Tùng Tử buông vương lâm ra trên mặt hiện lên vẻ cảm kích. Lão Ung Quyền nói: Lữ Nguyên liều mạng phá trận mà trọng thương, việc này lão phu ghi tạc trong lòng. Vẻ mặt vương lâm tái nhợt, khóe miệng vẫn còn sỉ máu. Hắn khoát tay cười khổ nói Trận pháp trong vách núi rất dự dị Sau khi Tài Hạ tiến vào sáu bước Thì phía sau có lực cản Chỉ có thể tiến về phía trước Dù sao lần này có thể đi vào chỗ này Đều nhờ công sức của lữ đảo hữu Vẻ mặt thương tùng tử cực kỳ chân thành Lão liên tục ung quyền Sau khi lão nhìn thấy vẻ mặt vương lâm Cực kỳ mệt mỏi thì lấy ra đan dược đưa ra Lưu huynh cứ thổ nạp chữa thương trước, đợi ngươi khôi phục trở lại, chúng ta sẽ tiếp đi về phía trước. Vương lâm trầm mặt một chút thì gật đầu tay đắng. Hắn nhận lấy đan dược của thương tùng tử nhưng không nuốt vào mà dùng đan dược của chính mình. Sau đó hắn nhắm mắt và bắt đầu tính tỏa. Ánh mắt lão già họ bàn lói lên bên trong lộ ra hàn quang. Nhưng lúc này thương tùng tử lại quét mắt nhìn rồi khẽ lắc đầu Thời gian chậm rãi trôi qua Không lâu sau vương lâm đã mở mắt đứng thẳng lên Hắn dùng giọng khàn khàn nói Vết thương không thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn được Chúng ta cứ tiếp tục lên đường thôi Thương tùng tử nhìn vương lâm Lão khẽ gật đầu Lão bà áo xanh lại thầm than một tiếng nhưng không nói gì Mọi người tiếp tục theo con đường đi về phía trước Bầu không khó nơi đây cực kỳ yên tĩnh Chỉ có những bước chân vang vọng Cũng không biết trải qua bao lâu Thì phía trước xuất hiện một vùng sáng Thương tùng tử ác chế kích động trong lòng Lão tiến những bước nhanh đi về phía trước Vùng ánh sáng này chính là cửa ra vào con đường này Thương tùng tử đứng nơi đó mà buông tay nhìn tình cảnh phía trước Lão cười lên ha hạ trước mặt là những sơn cốc kéo dài liên tục, nơi đó có cây tràn ngập những mùi hương thơm ngát bùng lên. Sau khi gửi vào lập tức sinh ra cảm giác thoải mái tinh thần. Sải núi phía sau lại giống như một bức tường thành, sải núi tạo thành một vòng tròn, những ngọn núi vươn lên sừng sững và cách trở với bên ngoài. Sau khi bước qua sải núi thì chính thức đi vào bên trong. Động phủ của tư mã Mặc cũng không phải nằm sau dãy núi mà nằm trong một sơn tốt trước mặt Thương tùng tử cười lên ha hà rồi thân thể phóng về phía trước Lão phóng đi với tốc độ cực nhanh, lão bà áo xanh vẫn bám sát bên cạnh Trong lòng lão già họ vàng thầm cười lạnh, lão đang đi phía sau cách vương lâm không xa Không lâu sau, dưới sự dẫn đường của Thương Tùng Tử, bốn người đã đi đến một sơn tốc. Khi tiến vào sơn tốc thì thấy phía trước có một động phủ. Trên cánh cửa đá của động phủ đang mọc đầy rêu xanh, rõ ràng đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Không gian bên trong cũng không lớn, trong thạch thất cũng chỉ có ba gian. Mặt đất rất lộn xộn, có rất nhiều đan dược vương vãi, trong số đó phần lớn đã bị thư hại, chỉ cần đụng vào sẽ vỡ nát. Tâm thần của thương Tùng Tử dĩ nhiên không đặt trong đồng phủ này, lão nhìn sang lão bà áo xanh rồi nói. Vật phẩm nơi đây lão phu không lấy bất kỳ thứ gì, tất cả đều của triệu đảo vũ và nữ đảo vũ. Lão bà áo xanh quét thần thức qua rồi lắc đầu nói. Trước đó lữ đảo hữu đã bỏ xa cái xá lớn, nơi đây lão thân cũng không lấy thứ gì, tất cả đều thuộc về lữ đảo hữu. Vương lâm nhìn khắp bốn phía một lượt, hắn than nhẹ một tiếng rồi ôn quyền nói. Lữ mỗ cũng không thể cúng nhị vì tiếp tục đi về phía trước được nữa, ta thấy nơi đây tương đối yên tĩnh cũng thích hợp để chữa thương. Bản thân lữ đảo hữu đã bị trọng thương cứ yên tâm ở đây chữa thương một thời gian. Đến khi Lão Phu và Triệu Đảo hữu quay lại sẽ sơn lên hai tay những vật đã hứa hẹn trước đây Đến khi đó chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này Trên mặt thương Tùng Tử hiện ra nụ cười Đa tạ Vương Lâm khẽ gật đầu Nhưng trong này tuy yên tĩnh nhưng cũng khá nguy hiểm Nói không chừng còn có mảnh thú Bàng Đảo hữu Lão Phu có một chuyện muốn nhờ Thương Tùng Tử trở nên trầm ngâm, lão nhìn về phía lão xà họ Bàng. Nếu Lữ đạo hữu đã muốn ở đây chữa thương một mình thì lão phu cũng có chút lo lắng và không yên tâm. Lão phu muốn nhờ Bàng đạo hữu ở đây bảo hộ, ta và Triệu đạo hữu sẽ đi vật bảo vật, sau đó sẽ chia cho Bàng đạo hữu một phần coi như là tạ ơn thiên nạp. Hai mắt lão xà họ Bàng chợt lóe lên, lão cười nói: Nên làm như thế Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1187 Thu hoạch Vương Lâm nhíu mày Hắn định mở miệng Thế nào lữ Đảo Hứu không vừa ý sao vẻ mặt thương tùng tử đột nhiên trầm hẳn xuống, lão nhìn về phía vương lâm. lúc này vương lâm cũng trở nên trầm mặt. nếu đảo hữu đã đồng ý thì làm phiện bằng đảo hữu rồi. thương tùng tử nói xong thì quét mắt quy u a lơ a o bà áo xanh, hai người mở động phủ rồi bay ra như tên bắn. lúc này đã tiến về phía giấy núi như bức tường ở phương xa. Nhưng trước khi đi, lão bà áo xanh quét ánh mắt lên người vương lâm thương tùng tử cũng khẽ quét mắt về phía lão già họ bàng Khi hai người kia đi khuất, trên mặt lão già họ bàng hiện ra nụ cười âm hiểm Lão khẽ xoay chiếc nhẫn trên ngón tay phải rồi nhìn vương lâm chậm rãi nói lữ đáo hứu cứ tiếp tục thổ nạp, lão phu chắc chắn sẽ bảo hộ ngươi thật tốt Lão già họ bàng nói xong thì đảo mắt qua người vương lâm Sau khi xác định tình trạng vết thương của vương lâm thì sau đó lão già này cũng không thèm để ý đến nữa Lão già bắt đầu vơ vết những gì có thể dùng được trong đồng phủ Vương lâm nhắm mặt mắt không thèm để ý đến lão Thời gian chậm rãi trôi qua Sau khi lão già họ bàng lục lọi xong ba gian thạch thất thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên Sau khi về lại vị trí vương lâm Lão già lại lạnh lùng nhìn hắn Lão đột nhiên nở nụ cười lữ đảo hữu Lão phu nhớ rõ trước đó Ngươi đã từng nói một câu Vương lâm mở mắt ra Hắn dùng ánh mắt bình tĩnh Nhìn qua lão già họ bàng Khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh Của vương lâm Ánh mắt lão già họ bàng Cũng trở nên ngưng trọng Nhưng rất nhanh sau đó Đã khôi phục lại như thường Lão dùng giọng âm trầm nói Trước đó ngươi nói lão phu nên dùng lời nói một cách cẩn thận Nếu lời nói bừa sẽ có họ sát thân Vẻ mặt vương lâm vẫn như thường Hắn chầm rãi nói Ta đã nói như vậy Mà bây giờ ta cũng nói lại Nếu ngươi nói bừa sẽ gặp họ sát thân Lão già họ bàng đứng bên cạnh cười lên như điên Những lỗ nhỏ lấp đầy làm gương mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Lão nhìn qua vương lâm mà hai mắt trở nên lạnh lùng như băng, lão nói. Trước đó ngươi không bị thương, lão phu quả thật rất sợ ngươi. Nhưng hiện nay, để lão phu xem ta và ngươi kẻ nào gặp họ sát thân. Ánh mắt lão già họ bàn lóe lên, lão vung tay phải rồi hướng về phía vương lâm vỗ xuống. Sở dĩ lão già họ bàng phải đợi đến lúc này mới ra tay vì muốn đợi cho thương cùng tử và lão bà áo xanh đi thật xa, muốn tránh cho lão bà áo xanh phát hiện ra. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh như mặt nước, khoảnh khắc khi lão già họ bàng tưới gần, hai mắt hắn lập tức bùng ra hàn quang. Vương Lâm nâng tay phải lên nhanh như trước rồi mạnh mẽ chụp thẳng vào tay lão già họ bàng. Những âm thanh răng rắc đột nhiên trở nên vang vọng đồng tử trong hai mắt lão già họ bàng đột nhiên co rút lại cơn đau nhức truyền thẳng đến làm lão cảm thấy kinh hoàng Nhưng lúc này tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa Ngươi Thân thể lão già họ bàng lập tức lui về phía sau Lão đang muốn thi triển thần thông thì vương lâm lại đột nhiên ló lên Hắn trực tiếp lao ra rồi vung tay phải lên, một luồng lực lượng khổng lồ gào thét phóng ra Khoảng cách giữa lão già họ bàng và vương lâm quá gần, lúc này căn bản không còn cơ hội né tránh Một tiếng nổ âm vang lên quyền phải của vương lâm đã đập thẳng lên ngực lão già họ bàng Lão già họ bàng phun ra một ngụm máu tươi trong mắt lộ ra vẻ không tin thân để đột nhiên nổ tung trong nháy mắt rồi hóa thành một làn sương máu. Nguyên thần lão già gào thét phóng ra bên trên nguyên thần bùng lên một nỗi sợ hãi kinh khủng, lão đã sợ. Lão không ngờ tên trước mặt lại không bị thương. Lúc này đang muốn bỏ chạy thì Vương Lâm xoay người nâng tay phải lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh thiết kiếm, hắn không chút do dự chém về phía trước. Kiếm quang lói lên, lão già họ bàng kêu lên thảm thiết, nguyên thần lập tức bột phân thành hai. Vương Lâm vung tay áo lên rồi trực tiếp trột vào một nửa nguyên thần lão già vào trong tay. Sau khi vương lâm bóp chặt bàn tay, nguyên thần lão già họ bàng lập tức vỡ an Luồng nguyên lực khổng lồ trên nguyên thần còn chưa kịp biến mất đã bị vương lâm há miệng nuốt gọn Một nửa nguyên thần còn lại hầu như đã trở nên trong suốt Nhưng lão cũng không dám chạy trốn, nguyên thần run dậy dưới thiết kiếm trong tay vương lâm Hành động lần này chấm dứt sau khoảnh khắc Vương Lâm ra tay chính là sát chiêu không có bất kỳ điều gì thiếu dứt khoát Một kiếm của Vương Lâm chém xuống khi lão già kia không kịp đề phòng Thậm chí lão già họ bàng còn chưa kịp tung ra thần thông và bảo vật Mở không gian chứ vật, ta sẽ không giết ngươi Ánh mắt Vương Lâm trở nên lạnh lùng như băng Hắn mở miệng dùng giọng âm trầm nói Nguyên thần lão già họ bàng đã cực kỳ suy yếu. Lúc này lão đã cảm nhận được dấu hiệu sắp tiêu tan Khoảnh khắc này hình bóng vương lâm hiện lên trong mắt lão đã lớn mạnh đến mức không thể ngờ Đối với lời nói của vương lâm Lão không thể phân biệt được thật giả Nhưng lúc này cự tuyệt chính là chết Không từ chối thì còn có một con đường sống Lão vội vàng cắn răng mở ra túi chứ vật Thiết kiếm trong tay vương lâm lại được vung lên Hắn chặt đứt sự liên lạc giữa lão già họ bàng và không gian chứa vật Sau đó hắn lại trực tiếp lấy ra tất cả vật phẩm bên trong Lúc này vương lâm lạnh lùng nhìn về phía nguyên thần lão già Trong ánh mắt hắn lập tức lóe lên sát khí ngươi đã nói không giết ta Nguyên thần lão già họ bàng lập tức thét lên Vương lâm hử lạnh một tiếng Hắn vung tay phải lên rồi trực tiếp túm lấy nguyên thần lão già họ Bàng. Sau khi cưỡng ép nguyên thần đối phương rơi xuống trạng thái suy yếu thì Vương Lâm lập tức thi triển thần thông tìm kiếm ký ức. Một lát sau hắn lại thu nguyên thần chưa chết hẳn này vào túi trữ vật. Vương Lâm cũng không muốn xe chết lão già này, nếu lão chết thì thương tùng tử chắc chắn sẽ cảnh giác, như vậy sẽ trở nên lời bất cập hại sẽ phá tan kế hoạch của Vương Lâm. Quan hệ giữa kẻ này và Thương Tùng Tử rất tâm đầu ý hợp, nói không chừng mệnh phản của kẻ này ở trong tay Thương Tùng Tử. Nếu lão già này chết thì Thương Tùng Tử sẽ lập tức phát hiện được. Vương Lâm cũng không chắc chắn xác định vấn đề này, trong trí nhớ của lão già họ Bàng cũng không nhắc đến điều đó, nhưng xạo này hắn rất cẩn thận nên bắt buộc phải tin. Sau khi tính toán thời gian, vương lâm thong thả mở ra không gian chứ vật để xem xét vật phẩm của lão già họ bàng. Người này là tu sĩ Toái Niết vì vậy trong không gian chứ vật chắc chắn sẽ có nhiều bảo vật. Chỉ tính riêng tiên ngọc đã có hơn 10 vạn đặc biệt là nguyên tinh cũng có 5-6 vạn. Ngoài những thứ trên thì trong không gian chứ vật còn có rất nhiều thảo dược và đan phương Rõ ràng lão già họ bàng đa vì hành trình lần này mà chuẩn bị rất đầy đủ Sau đó vương lâm tải tiếp tục tìm ngọc giản Trong đống ngọc giản hắn phát hiện hai tấm địa đồ và một phần ấm ký khẩu quyết để rời khỏi nơi đây Hai tấm bản đồ này đều có liên quan đến thế giới bảy màu Mặt trên bản đồ cũng có một số dấu hiệu để đánh dấu đường đi Ngay cả một vài mảnh thú hóa xương có thể cho ăn tiên ngọc để lấy nguyên tinh cũng được đánh dấu Có thể nói bản đồ này rất rõ ràng Nhưng đáng tiếc là vương lâm đoạt được quá ít tư liệu trong ký ức của lão già họ bàng Dù thông qua trí nhớ cũng không thể biết được mục đích của thương tùng tử Hắn chỉ biết ở nơi đó phong ấn rất nhiều linh hồn mãnh thú Ngoài điều này thì những chuyện khác có liên quan đến thế giới bảy màu cũng được vương lâm tìm được trong trí nhớ lão già Vương lâm trở nên trầm ngâm, hắn tiếp tục xem xét cẩn thận không gian chứ vật Những thứ được lão già họ bàng đoạt được trong đồng phủ này cũng được vương lâm nhìn qua Sau đó hắn phát hiện rồi nhiều đan dược Nhưng trong đó lại có một thanh đoạn kiếm làm hắn phải chú ý. Thanh đoạn kiếm này nằm trong thạch thất thứ ba, nó đâm vào trên một bộ xương mãnh bú. Vương lâm vung tay phải lên, ngân quang lập tức lói lên thanh đoạn kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Vừa rồi lão già họ bàng vừa mới đoạt được nên chưa kịp xem xét cẩn thận, lúc này lại lọt vào tay vương lâm. Thần thức vương lâm đảo qua khắp thân thanh kiếm, hắn lập tức phát hiện được một luồng khí tức không tầm thường ở bên trên. Hắn cảm thấy luồng khí tức này rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra nó là thứ gì. Chỉ có điều trên thanh đoạn kiếm lại có phong ấn, nếu không mở ra phong ấn thì không thể biết được cụ thể quy lực của nó. Sau khi trầm tư một lúc, vương lâm đi đến thạch thất thứ ba. Hắn thấy trên mặt đất là một bộ xương thú, bộ xương này không lớn mà chỉ bằng một người bình thường có hình dạng một con nai. Bộ xương này đen kịt và đã có hơn phân nửa vỡ thành từng mảnh nhỏ. Sau khi vương lâm nhìn kỹ mới phát hiện ra những mảnh vỡ kia đều do lão già họ vàng đoạt kiếm tạo thành. Sau khi nhìn qua bộ xương thú, vương lâm dần nhíu mày. Hắn cảm thấy có chút không đúng trong một đồng phủ sâu thế này sao lại có một bộ dương nai mà thanh đoàn kiếm này chưa mở ra phong ấm đã thấy không tầm thường. Nếu mở phong ấm đoàn kiếm ra chắc chắn uy lực sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một món bảo vật sao lại đâm lên thân thể một con nai rồi được cố định trong thách thất, thất chứ? Nơi đây không phải động phủ của tư mã mặt, nếu vậy thì của ai? Trước đó Vương Lâm tìm kiếm ký ức lão già họ bàng nên mới có thể khẳng định đây không phải đồng phủ của tư mã mặc Thương Tùng Tử căn bản không muốn đưa hắn đi đến đồng phủ thật sự Đồng phủ này chẳng qua chỉ là vừa rồi Thương Tùng Tử tùy ý tìm được mà thôi Tư mã mặc có đồng phủ trong đây nhưng vị trí vừa rồi của nó không phải chỗ này Vương Lâm cũng đã biết được vị trí chính thức của nó ở nơi nào rồi Vương Lâm nhìn qua bộ xương thú trên mặt đất rồi trầm mặt hồi lâu. Lúc này hắn xoay người đi ra khỏi thạch thất, vấn đề này hắn cũng không có nhiều thời gian đi phân tích. Sau khi thu hồi đoạn kiếm thì Vương Lâm đang định bỏ đi. Đột nhiên Vương Lâm dừng chân lại giống như nhớ ra điều gì đó, hắn cúi đầu bình xuống mặt đất. Hắn nhìn thấy trong góc phòng có một vũng máu, trong đó có một chiếc nhẫn trong trí nhớ của lão già họ vàng thì chiếc nhẫn này chính là bảo vật tốt nhất vật này cũng được lão đoạt được từ thế giới bảy màu nhưng lúc này lão bị vương lâm chén chiếc trong nháy mắt nên không có cơ hội thi triển vương lâm vung tay một chảo tay phải lên hư không chiếc nhẫn lập tức bay vào trong tay sau khi hắn lau máu tươi dính bên trên rồi đảo thần thức qua thì vẻ mặt có chút xung động Trên chiếc nhẫn cũng có phong ấn nhưng có những chín tầng phong ấn Lão già họ bàng kia đã phá vỡ tầng phong ấn thứ 7 nên có thể giữ một phần lực điều khiển tầng thứ 8 cũng đã được phá đi hơn phân nửa. Sau khi xóa đi thần thức lão già họ bàng bên trên, Vương Lâm nhìn kỹ chiếc nhẫn vài lần. Với trình độ cấm trí của hắn thì không khó để phá vỡ những tầng phong ấn còn lại. Tay trái vương lâm bấm pháp quyết, cấm chế lập tức xuất hiện rồi rơi trên chiếc đấng. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên trở nên vang vọng, sau khi phá vỡ một nửa tầng phong ấn thứ tám còn sót lại thì phong ấn lập tức mở ra. Lúc này chiếc nhấn được bao phủ trong những luồng hào quang năm màu, khoảnh khắc sau lại hóa thành năm luồng cầu vồng vờn quanh thân thể vương lâm. Năm luồng cầu vòng này tạo thành một vòng phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, trong lúc xoay tròn có thể ngăn cản được tất cả thần thông. Nếu trước đó lão già họ Vàng mở được phong ấn tầng thứ 8 thì muốn giết cũng không thể nhanh như vậy được. Tâm thần vương Lâm khẽ động, năm luồng cầu vòng đang xoay chuyển bên ngoài lập tức tiêu tán. Tất cả đều dung nhập vào trong chiếc nhấn và được vương Lâm thu hồi lại. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt hắn chuyển ra bên ngoài động phủ. Hàn quang lóe lên thân thể hắn lập tức xuất hiện bên ngoài động phủ rồi phóng thẳng về phương xa. Trong lúc lao đi như tên bắn, hắn cũng không dám tản thần thức ra quá xa mà chỉ để vờn quanh thân thể. Hắn chỉ dựa vào một luồng cảm ứng kỳ dị để xuyên qua mọi vị trí trong sơn. T... Nếu thương tùng tử nhìn thấy đoạn đường vương lâm đã đi thì chắc chắn sẽ chấn động con đường này chính là những vị trí mà lão và lão bà áo xanh đã đi qua. Tán ma khôi giáp của vương bố người khác há có thể mặc được sao? Tiên nhịp Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyển tám Liên minh bí ẩn, chương 1188, Đạo Kinh, địa phương này cỏ xanh phủ đầy đất, không có sương mù cảnh vật phương xa có thể nhìn thấy được rõ ràng. Vương lâm phóng người đi như tên bắn, xuyên thẳng qua hàng loạt sơn cốc, chốc chốc hắn dừng lại nhắm mắt tập trung tinh thần một lát giống như đang cảm ứng con đường. Một lúc sau hắn lại mở hai mắt ra rồi tiến về phía trước. Phương Sa là một giấy núi giống như một bức tường trắng ngang Khi thời gian dần trôi, Vương Lâm dần tới gần Khoảng một ngày sau, Vương Lâm dừng chân bên ngoài một sơn cốc Khoảng cách từ nơi đây đến giấy núi dựng đứng phía trước đã rất gần Sau khi xuyên qua giấy núi này thì rất có thể đi đến chân núi Vương Lâm nhìn sơn cốc phía trước mà vẻ mặt trở nên trầm tư sơn tốt này có chút việc gì? sau khi nhìn kỹ một lát thì ánh mắt vương lên chợt lóe lên, tay phải bấm pháp quyết làm cấm chế huyễn hóa ra. hắn điểm nhẹ lên mi tâm, một sợi hắc tuyến từ trên mi tâm phóng ra. sau khi hắc tuyến này xoay chuyển vài vòng thì lập tức hóa thành ấm khí cấm chế đi về phía trước. cấm chế bay bổng trên không trung rồi tản ra hắc quang bao phủ khắp bốn phía. Khi hắc quang phủ xuống trên mặt cỏ xanh mượt phía trước lập tức lói lên ánh huyền quang còn mơ hồ tản ra một đồ án kỳ dị hình hoa mai. Khoảnh khắc khi đồ án này xuất hiện, hai mắt vương lâm trở nên ngưng trọng. Mai hoa thập bát cấm Mai hoa thập bát cấm này cũng không phải đã tồn tại lâu nơi đây mà được bố trí ở đây một ngày trước. Điều này rõ ràng do lão bà áo xanh bày ra. Mai hoa thập bát cấm là một tồn tại cực cao trong các loại cấm chế, là một loại được thôi diễn từ trong tứ đại cấm chế phá diệt tâm cấm thời thượng cổ. Nếu trước khi vương lâm đi la thiên tinh vực thì gai phải cấm chế ở mức độ này chắc chắn sẽ không thể phá giải. Nhưng sau khi đi đến la thiên tinh vực, vương lâm đã được truyền thừa phá diệt tâm cấm một trong tứ đại cấm chế thời thượng cổ. Lúc này hắn muốn phá mai hoa thập bát cấm được thôi diễn từ phá diệt tâm cấm này thì không khó Lão bà áo xanh này lưu lại cấm chế chắc chắn để mai phục và cảnh cáo Ánh mắt vương lâm ló lên, hắn đang muốn đi lên phía trước nhưng lại đột nhiên dừng chân Hắn nhìn xuống mai hoa thập bát cấm bên dưới mà mơ hồ sinh ra một loại cảm giác Giống như mọi chuyện không đơn giản như suy nghĩ của chính mình Vương Lâm bùng ra toàn bộ thần thức rồi cẩn thận tìm kiếm trên từng tấc đất sơn cốc vẻ mặt hắn lại dần trở nên ngưng trọng Đặc biệt là sau khi nhìn thấy vị trí trung tâm hai mai hoa thập bát cấm có một luồng hắc quang như ẩn như hiện Trong đầu Vương Lâm lúc này đột nhiên hiện lên tình cảnh lão bà áo xanh hấp thu máu huyết sao long và mở ra cửa bộ phong tiên trận Trước đó hắn nhìn thấy phương pháp cấm trí của lão bà áo xanh thì cảm thấy có chút kỳ gì Nhưng sau khi quan sát lại một cách cẩn thận thì hắn thấy người này vẫn chưa quá thông suốt nên không để ý nhiều nữa Nhưng lúc này cấm trí vẫn tồn tại trong sơn cốc trước mặt Vương Lâm tập trung tinh thần suy nghĩ cả nửa ngày trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ minh ngộ Dùng sinh cơ của vạn linh hồn làm tử cấm Phương pháp này có chút tương tự sinh tử cấm trong tứ đại cấm thời thượng cổ Vương lâm trầm mặt một lát, hắn ngồi sổm người xuống mà tay phải đột nhiên ló lên quang Lúc này hắn chầm rãi đặt tay trên mặt cỏ xanh bên cạnh thì móc đi một ít đất ánh nắng lập tức ngưng tụ lại Gốc cỏ xanh đã rõ ràng trở nên hư thối, sinh cơ đã không còn nhiều lắm Chỉ cần trải qua vài canh giờ nữa sinh cơ sẽ mất đi sạch sẽ, đến lúc đó trận pháp nơi đây sẽ hoàn toàn mở ra. Vì bên cạnh lão bà áo xanh có thương tùng tử nên cũng không có thời gian bày đủ các bước trận pháp. Bà ta chỉ lưu lại những tấm trí đơn giản để hấp thu tất cả sinh cơ của cỏ cây nơi đây, đợi khi tất cả sinh cơ bị hấp thu thì trận pháp này sẽ được mở ra. Vương Lâm lẩm bẩm nói trong lòng hắn có cảnh giác rất cao đối với lão bà áo xanh. Cấm chế trước mắt thì được hoàn thiện một nửa, cũng chẳng phải không thể phá, không bằng. Khóe miệng Vương Lâm nhích lên lộ ra một nụ cười lạnh, hắn đứng lên rồi lui ra phía sau vài bước. Lúc này hai tay hắn bấm pháp quyết, khi một chỉ được điểm về phía trước thì hắc quăng lập tức bao phủ khắp bốn phía. Những ký hiệu do phá diệt tâm cấm hóa thành lập tức chấn động, ngay sau đó lại vỡ tan hóa thành từng điểm hắc quang rơi trên bãi cỏ Ta không mở trận pháp này ra mà thêm những ký hiệu và cấm chế của mình vào trận pháp chưa hoàn thành này Như vậy nếu dưới tình huống lão bà áo xanh không phát hiện được mà bước chân vào đi Phá diệt tâm cấm của ta và sinh tử cấm dung hợp lại hai loại uy lực của cấm chế trong tứ đại cấm thuật thời thượng cổ dù thương tùng tử vô tình bước chân vào cũng sẽ trọng thương vương lâm cẩn thận tiến lên phía trước hắn tiến qua bãi cỏ cực kỳ xè xẹt sau khi tiến vào trong sơn tốc hắn mới thở phào nhẹ nhõm vương lâm nhìn thoáng qua bốn phía ánh nắng đang chiếu lên vị trí tận cùng của sơn tốc tiếp giáp với dãy núi khổng lồ đứng chắn trước mặt Vùng núi này rất sốc, tất cả ngọn núi đều cao chót vót. Vương Lâm cũng không ngừng lại mà dùng tốc độ nhanh như chớp leo lên dãy núi. Khi nhìn thấy sinh tử cấm, Vương Lâm lại nhớ đến lời nói trước đó của Lý Nguyên. Vào thời kỳ thiên địa sơ khai đã có quy tắc xuất hiện, sau thời gian rất lâu thì có một phần phân ra và được gọi là cấm, cũng được gọi là trận tên gọi thì khác nhau nhưng bản chất lại giống nhau. cấm chí được phân chia ra bốn loại từ thời thiên địa huyền hoàng tới nay. nhưng trước thời kỳ thiên địa huyền hoàng chỉ có một bộ phận được xưng là hư, sau đó hư mới chia thành bốn phần chính là tứ đại cấm thuật. tứ đại cấm thuật thời thượng cổ ngoài phá diệt cấm, sinh tử cấm thì còn có cổ hồn cấm và tuế nguyệt cấm cực kỳ thần bí. Ngay cả cấm chế trên tiên giới cũng đều từ trong tứ đại cấm sinh ra rồi truyền đến hiện tại Sau khi trèo lên giấy núi thì vương lâm trầm tư một lúc lâu Năm xưa khi ta rời khỏi La Thiên thì Lý Nguyên từng nói nếu có thể học được toàn bộ tứ đại cấm và dung hợp lại với nhau Dựa vào trí tuệ từ trong tứ đại cấm cảm bộ ra được tư thật Tư chính là đỉnh phong của cấm chế Nhưng sau rất nhiều vạn năm, sau khi thiên địa sơ khai phân ra cấm thì chưa từng có người nào từ trên cấm chí cảm ngộ được tư. Vương Lâm thầm than một tiếng, hắn quyết định không suy nghĩ về điều này nữa mà dồn toàn bộ kinh lực cảm ơ tuyến đường của hai người thương tùng tử Lại một ngày trôi qua, bầu trời vẫn được bao phủ trong những luồng sáng bảy màu Lúc này Vương Lâm đang đứng trên một đỉnh núi cao nhất Đứng đây giống như hắn có thể quát lên người những luồng sáng bảy màu lấp lánh. Nếu từ xa nhìn lại trong không gian tràn ngập luồng sáng bảy màu, vương lâm giống như một thần tiên. Giấy núi khổng lồ giống như tường thành này uốn lượn một vòng, ngăn cách bên ngoài thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trong kia sương mù bao phủ dày đặc. Căn bản không thể nhìn rõ cảnh vật sống như một đại dương màu đen đang bùng lên những con sóng dữ. Vương lâm nhìn về phía trước, hắn rõ ràng cảm nhận được thương tùng tử đang ở sâu trong sương mù. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng như băng thân thể lập tức nhảy xuống bên dưới rồi phóng xuống giấy núi, dần dần đã càng ngày càng xa. Thương tùng tử mặt thần ma giáp trên người, vẻ mặt lão cực kỳ cẩn thận. Mỗi khi lão tiến ra một bước trong sương mù thì tâm thần đều cực kỳ khẩn trương Thân thể lão và áo xanh đang đứng bên cạnh trong làn sương dơ, dơ quy, quy, e, nơ, cơ, cơ được hắc khí phần quanh bên ngoài Không gian bốn phía cực kỳ yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân hai người chậm rãi vang lên Lúc này tên họ lứ chắc chắn đã chết, vàng đức có sở trường sư hồn chắc chắn sẽ có thu hoạch. Đặc biệt là Sịnh Linh ấm chính là Đại Thần Thông của Thần Tôn. Trong lòng Thương Tùng Tử thầm tính toán thời gian, Lão và Bàng Đức đã phối hợp với nhau nhiều lần, thường thì chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu rõ tâm tư. Lúc này Bàng Đức có lẽ lên đường rồi. Ánh mắt Thương Tùng Tử bí mật lóe lên. Thương Tùng Tử đảo hữu địa phương ngươi nói còn xa không? Suốt cả đoạn đường lão bà áo xanh không nói điều gì, lúc này lại đột nhiên mở miệng. Không xa lắm trước mặt mà thôi. Thương Tùng Tử mở miệng nói, lão đang nói thì đột nhiên dừng chân lại. Đúng lúc này lão bà áo xanh cũng dừng chân rồi dùng ánh mắt cẩn thận nhìn về phía trước. Trong làn sương mù phía trước mơ hồ có thể thấy một pho tượng đá. Pho tượng kia được ẩm trong sương mù. Nhìn qua thì thấy hơi chuyển động, giống như sương mù liên tục tuôn ra rồi phát sinh biến hóa. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi chậm rãi tiến lên. Không lâu sau cả hai đã đi đến bên dưới bức tượng, lúc này ngẩng đầu lên nhìn mới thấy rõ tình cảnh trước mặt. Đây là một bức tượng đá cao gần trăm trượng có hình một người đàn ông người này đang ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Trên mi tâm có một dấu ấm như tia chớp. Đây là lão bà áo xanh trở nên sườn sốt. Bà ta nhìn chăm chăm vào dấu ấm trên mi tâm bức tượng, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Đúng lúc này những âm thanh vang lên bất định đột nhiên được truyền đến từ trong xương mù bốn phía âm thanh này cực kỳ dị dị, bên trong còn ẩn chứa một luồng lực lượng có thể xuyên qua linh hồn. Âm thanh chợt xa chợt gần, cũng không thể phân biệt rõ ràng phương hướng. Minh trí, tù phong thiên địa, chúng sinh cần độ lượng kiếp, bỏ đi một chấp niệm trùng ngục sâu, dâng tặng tu chân hành. Minh trí, chúng sinh cũng là vô lượng, bỏ đi gông cùm hôm nay thoát khỏi ý niệm của thiên, tìm được đạo lai sinh dâng tặng tu chân hành minh trí hóa thiên vận xóa tối tâm chúng sinh không phải kẻ có đạo thường trầm mình vào bể khổ đạo niệm sai lệch dâng tặng tu chân hành những âm thanh tuyệt dị này vang vọng trong xương mồ rồi chậm rãi truyền đến dung nhập vào khắp bốn phía vẻ mặt thương tùng tử lập tức trở nên trắng bệch lão sợ hãi nhìn khắp bốn phía Lão bà áo xanh cũng hít vào một hơi thật sâu, những âm thanh dược dị chuyển thẳng vào trong tâm thần rồi liên tục vang vọng làm nguyên thần bà ta chấn động, đạo tâm cũng trở nên lung lay. Bọn họ là ai? Những lời nói này có ý muốn chúng ta dừng lại sao? Lão bà áo xanh nhìn về phía thương tùng tử. Bọn họ là minh trí giả. Thương Tùng Tử vừa xuất lời thì sương mù trước mặt lập tức trở nên cuồn cuộn, một thư ảnh từ trong đó bay ra. tốc độ thư ảnh quá nhanh, nó trực tiếp xuyên qua hai người Thương Tùng Tử và lão bà áo xanh. Lúc này những âm thanh ruyền rì lại rõ ràng vang lên trong tai hai người. Thương Tùng Tử minh trí xả suốt là thứ gì? Vẻ mặt lão bà áo xanh trở nên tái nhợt. Những âm thanh kia vẫn liên tục pha lên trong tâm thần, lúc này đát mơ hồ không chịu đựng nổi. Mê thất xả bị mất đi đảo của chính mình thì liên tục mê man đi tìm kiếm, liên tục bay đi trong thế giới bảy màu này để tìm kiếm. Minh Chí xả có đạo cảnh nhưng lại không có đạo kinh. Sau khi đạo tâm tan vỡ thì đám người này không thể ngư tụ lại, chỉ biết bay đi trong sương mù truy tìm sau rất nhiều vạn năm. Bọn họ có lẽ đều đã chết Thứ còn lại chính là những chất niệm sinh ra đạo hồn Thương Tùng Tử trở nên trầm tư bên tai Vẫn liên tục vang lên những âm thanh mơ hồ Lão khẽ hạ giọng nói đạo kinh là gì? Ánh mắt lão bà áo xanh trở nên ngưng trọng Thương Tùng Tử ngẩng đầu trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt Lão trầm rãi nói Đúng vậy chính là đạo kinh Trước khi tiến vào thế giới này Lão Phu cũng chưa từng được nghe đến nó Nhưng sau khi tiến vào đây thì đã từ một vài dấu hiệu mà biết được trong thiên địa này có một bộ đạo kinh Nghe nói vật này được máu huyết thiên địa tạo thành Thứ mà bọn chúng muốn chính là đạo kinh sao Lão bà áo xanh hít vào một hơi thật sâu Lúc này những tin tức bà nghe được chính là những điều quá sức kinh người Tiên nhịp Tác giả Nhí căn. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website dudiytruyen.org quyển 8 Liên minh bí ẩn chương 1189 Thương Tùng tử quá nhiều bảo vật. Đạo kinh là mục đích lão phu đến đây cũng không sợ chịu đạo hữu biết được, linh hồn của đám mãnh thú kia chỉ là những thứ không quan trọng. Thứ Lão Phu thật sự nghĩ tới chính là Đạo Kinh Trong mắt thương tùng tử bùng ra những luồng sáng kỳ dị. Lão chậm rãi nói Nơi đây có nhiều minh trí giả thì rõ ràng Đạo Kinh cũng không phải thứ đơn giản Thương tùng tử Đạo hữu Ngươi Lão bà áo xanh khẽ giật mình bà đảo mắt nhìn về phía thương tùng tử Chiều đảo hữu có nhớ năm xưa khi chưa có vấn đỉnh đan thì trong hàng ngũ tu sĩ đồng cấp với chúng ta có lưu truyền một câu không? Thương Tùng Tử ngẩng đầu nhìn bức tượng đá trước mặt. Người được hai sáng, sớm sống chiều chết là được rồi. Lão bà áo xanh khẽ mở miệng nói. Đi thôi. Thương Tùng Tử thu hồi ánh mắt, lão nhanh chóng phóng về phía trước. Lão bà áo xanh trầm mặt một lúc rồi đi theo phía sau Khi hai người đi về phía trước thì những âm thanh vang lên bên tai lại càng rõ ràng hơn Âm thanh này cực kỳ vượt dị khó lường Sau khi nghe vào tai thì tâm thần sẽ không tự chủ được mà tự động vận chuyển giống như bị người ta điều khiển Tâm thần phải cực kỳ vất vả mới miễn cưỡng chống đỡ được Nhưng khi hai người càng tiến gần vào sâu bên trong xương mù thì mơ hồ sinh ra cảm giác không thể ngăn chặn được Mỗi lần tiến lên một bước thì giống như có vạn quân đang ở bên trong người, tâm chấn động dữ dội Gương mặt tiếp tục trở nên không còn chút máu, nhưng vẻ mặt lại rất kích động Lão bà áo xanh chậm rãi tiến lên trong sương mù Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ trong nháy mắt hai người đã đi liên tục trong sương mù được ba ngày. Bọn họ cũng không biết đã đi trong sương mù được bao xa. Đến ngày thứ tư thì mơ hồ trông thấy phía trước có một ngọn núi nhỏ, ngọn núi này không cao mà chỉ khoảng ngàn trượng, nó như ẩn như hiện trong sương mù. Một vần sáng màu đen chậm rãi bao bọc bên ngoài ngọn núi nhỏ để ngăn cản bước tiến của người ngoài. Hương Tùng Tử hít vào một hơi thật sâu, lão nhìn về phía lão bà áo xanh rồi dùng từ ngữ rất thành khẩn ôn quyền nói: "Triệu Gạo Hưu, thần thông của lão phu trên phương diện cấm chí không thể so sánh với ngươi được, vì vậy kính xin Triệu Gạo giúp ta phá vỡ màn cấm chí này. Vùng đất phong ấm bên trong có rất nhiều linh hồn mãnh thú, chỉ cần Triệu Gạo Hưu mở ra thì sẽ có thú hồn" lão bà áo xanh nhìn thoáng qua màn cấm trí màu đen trước mắt bà ta nâng tay phải lên đặt ở phía trên một lúc lâu sau đó sắc mặt bà lão lại trở nên khó coi rồi trầm giọng nói đây là một phong ấn cấm trí trong tuế nguyệt cấm hấp thu lực lượng của quy tắc thời gian nếu thời gian càng lâu thì quy lực của nó càng lớn Lão thân cũng không nhìn rõ nó tồn tại được bao lâu, chưa nói đến chuyện có thể phá vỡ. Nếu biết trước nơi đây có cấm chế thế này thì lão thân sẽ không đến. Thương Tùng Tử mỉm cười, lão vung một trào tay phải lên hư không, vết nước chứ vật lập tức xuất hiện trước người. Trong không gian chứ vật bay ra một vật phẩm, đó chính là một cây rùi màu đen, trên thân rùi có những cấm chế hình đinh ốm khi vừa được lấy ra thì cây sùi lập tức bùng ra những luồng uy áp nặng nề. Trang triệu đạo hữu cũng biết vật này. Thương tùng tử đưa mắt nhìn lão bà áo xanh. Lão bà áo xanh nhìn chăm chăm vào cây sùi trong mắt tuôn ra những luồng sáng kỳ dị. Sau khi nhìn kỹ một lúc lâu, bà ta chậm rãi nói: thượng cổ kỳ bảo phá cấm truy. Triệu đảo hữu không hổ xanh là đại sư cấm chế kiến thức rộng rãi Chẳng biết nếu có vật này lại tổng vào thuật cấm chế của triệu đảo hữu Thì có thể nắm chắc mấy phần phá vỡ được cấm chế này Lão bà áo xanh trầm tư một lát sau đó mở miệng nói Người có bao nhiêu cây phá cấm chùy Bốn cây Thương Tùng Tử nói Nếu tối nguyệt ý cảnh mới tồn tại trong khoảng thời gian ngắn thì bốn cây phá cấm vi cũng đã đủ, nhưng cấm chế trước mặt đã tồn tại quá lâu, ta chỉ có thể nắm chắc được một phần thành công thôi. Lão bà áo xanh lắc đầu nói, thương tùng tử trở nên trầm ngâm một lúc, lão vung tay phải lên từ trong không gian chứ vật lại bay ra một vật. Thứ này chính là một khối gỗ màu đen lớn như lòng bàn tay, khoảnh khắc khi nó vừa được lấy ra thì lập tức có một luồng khí tức hùng mạnh đến mức khó tin bùng ra tạo thành những tiếng thét gào. Sau khi luồng khí tức này quét qua bốn phía thì sương mù đều cuồn cuộn vận chuyển, sau đó lại tạo thành một vòng xoáy trong phạm vi mười trường, vòng xoáy này cứ chậm chậm chuyển động. Hai mắt lão bà áo xanh trở nên ngưng trọng, bà ta nhìn chằm chằm khối gỗ rồi hít vào một hơi thật sâu, một lát sau mới chậm rãi nói. Thứ không biết bảo sao. Nếu có nó thì nắm chắc mấy phần. Thương Tùng Tử không giải thích mà chỉ chậm rãi nói. Bốn phần, nếu có xịt linh ấm tương trợ thì có thể nắm chắc năm phần, đáng tiếc. Lão bà áo xanh thu hồi ánh mắt. Sau khi tính toán một chút thì mở miệng nói Thương Tùng Tử có chút do dự Lão lại lấy từ trong túi chứ vật ra một vật Đây chính là một tinh thạch rực rỡ Trong đó còn ẩn dấu máu tươi rồi chậm rãi chảy ngược xuôi Khi vật này vừa được lấy ra Thì lập tức bùng ra một luồng khí tức phá hủy thiên địa Sau đó lại bao quanh khắp bốn phía Thêm vật này đã đủ chưa? Thương tùng tử nhìn sang lão bà áo xanh. Thương tùng tử ngươi thật có quá nhiều bảo vật, lại lấy ra những hai loại thứ không biết bảo. Nhưng tinh thạch này rõ ràng sắc bén hơn thứ vừa nãy rất nhiều. Nếu có ba loại vật phẩm này thì lão thân nắm chắc bảy phần thành công. Lão bà áo xanh trở nên trầm mặt rồi dùng giọng khàn khàn nói. Bảy phần là đủ rồi. Thương Tùng Tử phất tay áo lên, phá cấm truy lập tức bay về phía lão bà áo xanh. Thương Tùng Tử đã vì chuyện này mà chuẩn bị rất cẩn thận, nếu không phải trình độ cấm trí của lão không bằng lão bà áo xanh trước mặt thì đã sớm tự mình ra tay từ lâu rồi. Khi nào cần lão phu thi triển bảo vật thì triệu đảo hữu cứ nói, lão bà áo xanh cũng không muốn nói nhiều. Hai tay bấm pháp quyết lập tức có rất nhiều cấm chế huyến hóa ra. Lúc này hắc khí đang bao quanh thân thể bà đột nhiên bùng ra trong phạm vi lớn rồi chuyển động theo ấn quyết Khi một chỉ đầu tiên được điểm ra thì hắc khí phóng thẳng vào trong một phá cấm truy rồi bay đi. Những âm thanh ầm ầm lập tức trở nên vang vọng. Khoảnh khắc khi lão bà áo xanh đánh ký hiệu cấm chế rơi trên phá cấm truy thì hắc khí đã xung hợp bên trong. Lúc này phá cấm truy đột nhiên lói lên hắc quang nồng đậm, lại bùng ra một luồng khí tức của hàng vạn cấm chế phá vỡ thiên địa. Ánh mắt lão bà áo xanh chợt lói lên, bà cắn đầu lưới rồi phun ra một ngụm máu tươi lên trên phá cấm truy. Khoảnh khắc này phá cấm truy đột nhiên trở nên run dày, nó đột nhiên bay lên và phóng thẳng về bức màn cấm chế phía trước. Khi phá cấm truy tới gần thì bức màn cấm trí màu đen lập tức xuất hiện vặn vẻo, một luồng lực lượng của năm tháng lập tức ầm ầm phóng ra rồi đập thẳng lên phá cấm truy. Thanh truy này lập tức chấn động còn mơ hồ xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Phá! Lão bà áo xanh quát nhẹ một tiếng. Huyết quang trên phá cấm truy đột nhiên ló lên, hắc quang đột nhiên tuôn ra từ bên trong. Những luồng hắc quang này dùng tốc độ nhanh như trước mà trực tiếp đóng vào trong một góc màn cấm chế. Sau khi vị trí đó xuất hiện một lỗ thật sâu thì phá cấm truy nhanh chóng tiêu tán. Đúng lúc này bên ngoài thân thể lão bà lại tràn đầy hắc khí, tất cả hắc khí nhanh chóng ngưng tụ lại rồi dung nhập vào trong thanh phá cấm truy thứ hai. Phá cấm truy được điều khiển phóng thẳng vào tấm màn, lại dùng tốc so nhanh như trước đóng lên một vị trí khác. Hai thanh phá cấm truy còn lại cũng liên tục được phóng ra đóng chặt trên tấm màn tuy nguyệt tấm. Khoảnh khắc khi bốn thanh phá cấm truy đều đã đóng lên tấm màn cấm trí màu đen thì màn cấm trí này lập tức truyền ra một tiếng nổ vang trời, mặt trên tấm màn đã xuất hiện rất nhiều con sóng rung động vặn vẹo. Nhưng lúc này vì sự xuất hiện của bốn thanh phá cấm truy mà giống như có một khối đá khổng lồ ném lên mặt hồ yên tĩnh, những con sóng lập tức bùng ra khắp bốn phương tám hướng tất cả đều làm mặt hồ trở nên hỗn loạn. Đúng lúc này, lão bà áo xanh dùng hai tay bấm pháp quyết rồi mạnh mẽ điểm thẳng lên mi tâm Bà lão lập tức phun ra một luồng hắc khí, những điếc nhăn khắp toàn thân lại biến mất. Lại một lần nữa biến thành một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Luồng hắc khí khổng lồ vừa được phun ra phóng thẳng vào tấm màn khoảnh khắc khi những con sóng chấn động bên trên trở nên hỗn loạn thì hắc khí đã trực tiếp lao vào vị trí trung tâm. Lúc này hắc khí đã tạo thành một vòng xoáy màu đen rồi liên tục va chạm với tấm màn cấm chế màu đen. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Hắc một Ánh mắt người phụ nữ trung niên này đột nhiên lóe lên Người này mở miệng nói Thương tùng tử cũng không chút do dự trực tiếp ném khối gỗ màu đen ra ngoài Khoảnh khắc khi khối gỗ này đến gần phòng xoáy hắc khí thì lão điểm một chỉ về phía trước Khối gỗ đột nhiên chấn động Mặt trên của nó lập tức bùng ra một luồng lực lượng thiên địa nồng nặng Ngay sau đó khối gỗ lại tan vỡ Tiếng nổ vang lên như long trời lở đất, sương mù khắp bốn phía lập tức điên cùng vận chuyển ra bốn phía bên ngoài. Lúc này khối gỗ đã hóa thành rất nhiều mảnh vụn mang theo một lực lượng tấn công cực kỳ khủng khiếp. Khi luồng lực lượng này sắp tản ra thì người phụ nữ áo xanh lập tức nhảy dựng người lên rồi lập tức xuất hiện tại vị trí lực tấn công xuất hiện trên không trung. Sau đó người này điều khiển tất cả những luồng lực lượng hủy diệt của mảnh vỡ khối gỗ ầm ầm xuống cấm chế bên dưới. Những tiếng nổ ầm ầm lập tức làm cho mặt đất trở nên run dày tấm màn cấm chế lại càng chấn động kịch liệt. Những con sóng chấn động bên trên càng ngày càng nhiều. Nhưng tấm màn lại không bị tổn hại, một luồng phản lực ấm ấm bùng ra thanh phá cấm truy đầu tiên được đóng trên tấm màn cấm chế lập tức vỡ tan. Vẻ mặt người phụ nữ áo xanh biến đổi thương tùng tử cũng không đợi phân phó mà lập tức ném tinh thạch ra ngoài. Khoảnh khắc khi tinh thạch tới sát bên tấm màn cấm chế thì nổ tung. Tinh thạch này ẩn giấu một uy lực khó thể tưởng tượng. Sau khi nổ thì lập tức hóa thành một cơn bão khủng bố quét ngang Người phụ nữ áo xanh cắn chặt răng, hai tay bấm niệm pháp quyết và điểm lên mi tâm Hắc khí trên thân thể nàng đột nhiên bùng lên dữ dội Lúc này bộ dạng của người phụ nữ lại có biến hóa trong nháy mắt đã hóa thành một cô gái xinh đẹp hơn 20 tuổi Hắc khí bên ngoài thân thể cô giá được điều khiển lập tức vườn quanh khắp bốn phía Sau đó lại hóa thành cấm chế xung nhập vào lực lượng tan vỡ của tinh thạch. Được cấm chế điều khiển, lực lượng của tinh thạch lập tức tuôn thẳng xuống tấm màn. Những tiếng nổ ầm ầm lại trở nên vang vọng trên tấm màn truyền ra những âm thanh răng rắc. Một vết nứt lập tức xuất hiện, nhưng khi nó vừa xuất hiện đã lập tức co rút lại giống như muốn khôi phục lại như lúc ban đầu. Thương Tùng Tử cắn chặt răng, lão rất đau lòng nhưng phải vội vàng lấy ra từ trong không gian chứa vật một vật. Đây chính là một khối ngọc bội nhưng cũng bùng ra luồng khí tức của thứ không niết bảo. Trong lòng Thương Tùng Tử cực kỳ không muốn, hai bảo vật trước đó cũng không phải là thứ không niết bảo mà chỉ là những vật có khí tức hùng mạnh. Dù quy lực của chúng rất mạnh nhưng cuối cùng cũng đã bị phá hủy Lão có chút đau lòng nhưng vẫn có thể chịu đựng được Nhưng vật lấy ra này mới thật sự là thứ không nghiết bảo Nếu vật này bị hủy diệt thì tim của lão sẽ giống như bị chém vào một đau Tình cảnh này xuất hiện làm ánh mắt cô gái áo xanh trở nên ngưng trọng Nàng hít vào một hơi thật sâu Nàng cũng không thể tính được suốt cuộc tên thương tùng tử kia có bao nhiêu thứ không miết bảo. Những loại pháp bảo nà cực kỳ hiếm có, nhưng thương tùng tử chỉ vì phá vỡ cấm chế mà không tiếc hủy đi ba vật. Phải biết rằng nếu ở bên ngoài mà tùy tiện có được một vật thì đã đủ làm cho người ta tranh nhau mua, vì giá trị của nó cao đến mức khó thể tưởng tượng. Dù là thú hồn cũng không đủ để đổi được nó, vỡ... Cương tùng tử cắn răng gầm nhẹ lên một tiếng, lão bỏ tất cả vốn ra để phồn vào canh bạc này. Ngọc bội kia phóng thẳng về phía vết nứt, chỉ sau khoảnh khắc đã tan vỡ ầm ầm. Một luồng lực lượng vượt lên rất xa so với hai pháp bảo trước đó đột nhiên xuất hiện tất cả tạo thành một cơn bão khủng bố ảnh hưởng đến tất cả xương mù trong phạm vi mấy ngàn trượng. Những âm thanh sắc sắc đột nhiên trở nên vang vọng tấm màn cấm trí cũng không vỡ tan mà hoàn toàn mở ra một lỗ hồng kéo dài mười trượng. Tuy lỗ hồng này vẫn đang khôi phục nhưng tốc độ lại cực chậm. Thân thể thương tùng tử lói lên, lão cũng không thèm để ý đến cô gái áo xanh mà phóng thẳng vào lỗ hồng mà đi. Ánh mắt cô gái áo xanh cũng đột nhiên lói lên cũng phóng đi như tên bắn vào trong lỗ hồng kk o nơi g Lâu sau, phương xa xuất hiện một luồng cầu vồng phá vỡ xương mù tiến đến Khi đến gần thì cầu vồng hóa thành hình bóng của vương lâm Hắn nhìn thoáng qua bỗ hồng trước mặt nhưng lại không trực tiếp tiến vào Sau khi bố trí bên ngoài rất nhiều cấm chế, vương lâm mới xông qua lỗ hổng.